Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, trường 641, tranh phong với nhau, hay, ta không quản các ngươi đến từ gia tộc nào, là hào phú nào, ta chỉ nói một lần, nếu ai dám động thủ trong luyện khí phường chính là gây khó dễ với luyện khí phường, từ nay về sau gia tộc các ngươi không thể mua được món gì trong luyện khí phường, không tin các người thử xem Vừa mới dứt lời, Lê Húc cũng không nói thêm gì, quay người rời khỏi đại sảnh. Hắn vừa nói lời này, tất cả người trong đại sảnh lập tức câm như hến. Lúc trước Tần Vũ còn nổi giận đùng đùng, sát ý không cách nào che giấu, lúc này hắn chỉ đổ mồ hôi lạnh mà thôi. Lê Húc đại sư là đại đệ tử của Lục Ly đại sư, người chủ sự luyện khí phường, hắn thật sự có tư cách nói ra lời này, nếu như bởi vì chính mình mà làm cho luyện khí phường đoạn tuyệt hợp tác với Tần gia, về đến nhà hắn sẽ bị phụ thân đánh gãy chân ngay. Có Lê Húc đại sư cảnh cáo, trong đại sảnh trật tự tốt hơn trước rất nhiều. "Tiểu tử, tạm thời cho ngươi sống lâu một lúc, sau khi ra khỏi luyện khí phường chính là tử kỳ của ngươi." Tần Vũ cắn răng hung ác nói một câu. Diệp Huyền liếc nhìn hắn một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng. Người ta nói chó sủa là chó không cắn, ngươi càng sủa như vậy, ngươi càng không cắn người. Vẻ mặt Diệp Huyền đầy khinh thường, trên mặt hắn không có e ngại. Diệp Huyền hắn cũng không có bị dọa. Ngươi. Tần Vũ tức giận chán nổi gân xanh, thiếu chút nữa hắn phun ra một ngụm máu tươi nói. Tiểu tử, người tốt lắm, hy vọng người lát nữa cũng có thể nhẹ nhõm như hiện tại. Diệp Huyền đã quay lưng lại mặc kệ Tần Vũ chỉ để hắn có giận mà không nói được lời nào. Nhìn thấy Diệp Huyền và Tần Vũ tranh phong với nhau, tên thanh niên áo bảo trắng lúc trước còn gào thét Diệp Huyền hiện tại đã mồ hôi lạnh khắp người. Rốt cuộc tiểu tử này có địa vị gì? Còn không sợ cả Tần Vũ thiếu gia, hắn vừa rồi còn cảnh cáo Diệp Huyền chuẩn bị ra tay với người ta, chẳng phải tự tìm tai vạ hay sao? Hắn đã quyết định sau khi giao dịch hội chấm dứt sẽ lập tức đi ngay. Pha chạm như vậy cũng không phải hắn có thể lẫn vào. Mà Mộ Dung Vân Tiêu cũng kinh dị nhìn Diệp Huyền, nàng sinh ra hứng thú. Về phần đám người lưu tinh, Chu Thành bình lúc này cảm giác hai chân run rẩy, cũng không dám nhìn Diệp Huyền lần nữa. Ngược lại có một ít người lớn tuổi rất hào hứng nhìn Diệp Huyền, sau đó lại lắc đầu. Diệp Huyền vô cùng lạ mặt, hiển nhiên cũng không phải là người đế đô của bọn họ, nhưng đã dám ngông cuồng với Tần Vũ thì hẳn cũng là đệ tử thế lực lớn trên bộng cảnh Bình Nguyên. Mặc kệ hắn là đệ tử thế lực lớn nào, dám ngông cuồng với Tần Vũ tại đế đô Hạo Thiên Đế Quốc đó là hành vi tự tìm đường chết. Tần gia tốt xấu gì cũng là một trong mấy đại hào phú của Hạo Thiên Đế Quốc cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, nếu muốn giáo huấn một người tại đế đâu là quá dễ dàng. nghĩ tới đây mọi người cũng sinh ra một tia thương hại diệp huyền. bọn họ thương hại không được bao lâu, lê húc đại sư đã xuất hiện lần nữa. hắn ra khỏi nội đường luyện khí phường. lúc này sau lưng hắn còn có mấy người đi theo. mấy người đi theo sau lưng lê húc, trên thân mỗi người là khí tức nóng bỏng, sắc mặt ngăm đen, hiển nhiên là thường xuyên dừng lại trong hoàn cảnh nóng rực. lê húc đi tới, tất cả mọi người nơi này kích động, liên tục vây quanh và cung kính chào hỏi. Nghe chúng nhân xưng hô với Lê Húc và mấy người sau lưng Lê Húc, hiển nhiên đám người này đều là đệ tử của lục ly đại sư. Lê Húc sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Mấy người sau lưng Lê Húc cũng chỉ cười cười khi đối mặt với đám người chung quanh hỏi thăm, rồi sau đó nhìn về phía Lê Húc. Bắt đầu đi. Lê Húc nhàn nhạt, nhạt nói ra, mấy người chung quanh đều đi tới. Rất nhanh, trước mặt mỗi người xuất hiện một cái hộp, dường như đang bài bố gì đó. Lê Húc lúc này mới chậm rãi nói ra. luyện khí phường khai trường một tháng một lần. Ta nghĩ mọi người cũng biết quy củ, ta không nói thêm cái gì, mỗi dạng đồ vật đều biểu thị giá cả, nếu có hợp ý sẽ đấu giá, người giá cao sẽ được. Lê Húc vừa dứt lời, trước mặt vài tuyến luyện khí sư bày ra một đống bảo vật. Một luyện khí sư đầu tiên lập tức lên tiếng, "Ta lấy ra ba kiện đồ vật, đầu tiên là Huyền binh ngũ phẩm Ly Hỏa kiếm. Ly Hỏa kiếm được ta tuyên khắc trận văn hỏa hệ, hơn nữa dung nhập nhiều loại tài liệu hỏa hệ, có thể gia tăng lực công kích của võ giả hỏa hệ lên mức lớn nhất. Ly Hỏa kiếm giá cả là 2000 vạn huyền tệ." Nếu như huyền thạch hạ phẩm cần 1500 khối, huyền thạch trung phẩm cần 13 khối, nếu có tài liệu tốt có thể định giá, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Tên luyện khí sư nói xong liền đặt thanh kiếm ngâm đen lên quầy hàng, lúc này khí tức hỏa diễm nóng rực bao phủ gian phòng, nhiệt độ cả đại sảnh tăng lên trong nháy mắt. 2000 vạn huyền tệ, ta muốn, ta ra giá 2100 vạn, 2300 vạn. Chàng diện vốn yên tĩnh lập tức nóng nảy, mọi người liên tục tăng giá, rất nhanh giá cả tăng lên 2500 vạn. Ta ra giá hai ngàn tám trăm vạn. Tần Vũ lệnh giọng lên tiếng, ánh mắt nhìn sang mọi người. Hai ngàn chín trăm vạn. Một tên thanh niên lên tiếng. Ba ngàn vạn. Tần Vũ nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu tần huynh bức thiết như vậy, tặng cho người cũng không sao. Thanh niên kia không sợ ánh mắt Tần Vũ chút nào, hắn vừa cười vừa nói. Cuối cùng ly hỏa kiếm bị Tần Vũ dùng giá ba ngàn vạn mua đi. Sau khi xuất ra chi phiếu ba ngàn vạn huyền tệ, Tần Vũ thu trường kiếm vào trong tay và vẻ Vật phẩm thứ hai của ta là Huyền binh ngũ phẩm Phá Thiên Đao, Phá Thiên Đao dung nhập vô dung tinh, có được hiệu quả phá toái, bởi vì trình độ sắc bén vượt qua Huyền binh ngũ phẩm bình thường gấp ba thành. Định giá 2000 vạn huyền tệ, Huyền thạch hạ phẩm 1500 viên, Huyền thạch trung phẩm 13 khối. Tên luyện khí sư giới thiệu kết thúc lại là một lần đấu giá mới. Cuối cùng Phá Thiên Đao dùng giá 3500 vạn thành giao. Diệp Huyền xem xong và im lặng. Thì ra luyện khí phường một tháng mở cửa một ngày tương đương với đấu giá hội cỡ nhỏ hơn nữa Diệp Huyền là một tên luyện khí sư, hắn cũng hiểu mục đích của luyện khí phường này. Đầu tiên quy định một tháng mở cửa một ngày, rất nhiều người sẽ cảm giác như vậy mới chân quý. Đây là cách tiêu thụ đói khát. Chương 642, kinh vụ bí ngân. Tiếp theo chỉ cho phép Hảo Phú tiến vào nơi này, là vì khoanh nhỏ phạm vi sử dụng. Có thể đoán được những luyện khí sư này mỗi tháng luyện chế khẳng định không chỉ có bao nhiêu huyền binh như thế, trong đó mang vài món tinh phẩm ra bán đấu giá. đệ tử Hảo Phú sẽ đấu giá, cho nên có thể xào giá vượt qua bình thường. Sau đó một ít huyền binh còn lại thông qua các con đường khác bán ra ngoài, có giá cả trụ cột điên cuồng hôm nay, hơn nữa tăng thêm một ít lăng xê, không ít võ giả nhất định sẽ hao phí nhiều tài lực hơn nữa tìm được huyền binh mà mình cần. Dù sao huyền binh ngũ phẩm cũng có giá 1000 vạn tới 1500 vạn. Luyện khí sư luyện khí phường luyện chế ra huyền binh đúng là vượt qua huyền binh bình thường nhưng giá trị chính xác là 2000 vạn, tối đa hơn 2000 vạn một ít. Có thể thông qua thủ đoạn như thế gia tăng lợi nhuận, giá cả lập tức tăng lên ba thành từ đó tương đương lãi dòng gấp đôi. cử chỉ này không phải làm thịt người khác sao? sau khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của những thanh niên nơi này, Diệp Huyền cũng hiểu đối phương làm thịt là với người bình thường. nhưng đối với người trong Đế đô Hạo Thiên Đế quốc mà nói, có thể trong ngày luyện khí phường mở ra mua được một vũ khí tinh phẩm của luyện khí phường chính là biểu tượng vinh quang của bọn họ. cho dù là hao phí nhiều huyền tệ hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý. đặc biệt là đám người La Thành, Chu Thành Bình, Lưu Tinh là đệ tử thế gia, bình thường căn bản không có tư cách tới nơi này. Khó có thể tới luyện khí phường một lần, cơ hội tốt như thế làm sao không mang một thanh huyền binh trở về. Lúc này cũng đã bán đấu giá 7 món huyền binh. Trong đó đại đa số đều là huyền binh ngũ phẩm, ngẫu nhiên cũng có huyền binh tứ giai xuất hiện, mỗi một kiện xuất hiện đều được tranh mua không còn. Diệp huyền cũng chú ý tới, trên cơ bản tất cả mọi người hao phí đều là huyền tệ, không có ai tiêu phí huyền thạch hạ phẩm, càng không cần nói tới huyền thạch trung phẩm. Diệp thiếu, có muốn mua một thanh huyền binh về hay không La Thành trải qua một phen tranh mua cũng mua được một thanh Huyền binh tứ phẩm Vô Sinh kiếm. Tuy Vô Sinh kiếm là tứ phẩm nhưng thập phần tinh xảo, so với Long văn kiếm của Diệp Huyền còn mạnh hơn một phần. Phía trên khắc vài đạo trận vân gia tăng biên độ huyền lực chẳng những có thể tăng lực công kích, càng giảm bớt huyền lực của người sử dụng. Cho dù về sau La Thành đột phá đến Vũ tông ngũ giai, Vô Sinh kiếm cũng đủ dùng trong thời gian ngắn. Nghe được La Thành nói thế, Diệp Huyền chỉ cười cười. Đối với người trẻ tuổi đế đô mà nói, Hoặc là đối với võ giả ít đi lịch lãm sinh tử thì huyền binh chất lượng như vậy đã đủ rồi. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói những huyền binh này còn kém quá nhiều. Cho dù hắn thay vũ khí cũng phải là vũ khí mà hắn thỏa mãn, mà không phải tùy tiện đổi một thanh kiếm chỉ tốt hơn Long Văn Kiếm một chút. Nếu thật là như thế, còn không bằng chính mình luyện chế Long Văn Kiếm một chút. Không nói cách khác, muốn đạt tới cấp độ ly hỏa kiếm quá dễ dàng. Khi từng kiện từng kiện huyền binh bị mua đi, đấu giá nhanh chóng tiến vào cao trào, đồng thời cũng đã qua được một nửa thời gian. Tài hạ muốn bán ra một kiện linh bảo cuối cùng, đó là một kiện huyền giáp hộ thể. Huyền giáp hộ thể phẩm giai là ngũ phẩm, tên là khinh vũ. Sở dĩ có tên gọi là như vậy đó là vì có gia nhập tài liệu đặc biệt khinh vũ bí ngân. Loại bí ngân này rất thưa thớt trong mộng cảnh bình nguyên nhưng nó có tỉnh dẻo tốt, kháng tính cao, có đặc điểm truyền tải huyền lực tốt. Nó có đặc điểm trọng yếu khác chính là thập phần nhẹ. So về ngang nhau lượng các loại huyền thiết, nó sức nặng chỉ bằng một phần năm hoặc thấp hơn tài liệu tương đương. Hiện tại đấu giá là một gã nam từ trung niên hơn 30 tuổi, hắn vừa nói như thế vừa xuất ra khinh vũ huyền giáp. Nói là huyền giáp, kỳ thật khinh vũ càng giống áo mỏng, toàn thân có màu trắng bạc và tỏa sáng như cây đèn, hấp dẫn ánh mắt mọi người nơi đây. Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, hắn chú ý không phải bản thân khinh vũ huyền giáp, mà là khinh vũ bí ngân chế tạo khinh vũ. Diệp Huyền biết rõ người nọ nói chuyện không có khoa trương, khinh vũ bí ngân đúng là thập phần thưa thớt, hơn nữa không chỉ rất thưa thớt tại mộng cảnh bình nguyên. Cho dù là cả đại lục thiên huyền cũng không có quá nhiều. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của nó là trọng lượng nhẹ, là tài liệu thích hợp luyện chế huyền giáp. Hiện tại Diệp Huyền đang chuẩn bị chế tạo một kiện linh bảo phi hành. Nếu như cánh chim sử dụng khinh vụ bí ngân chế tạo, khi đó sức nặng của linh bảo cũng giảm đi gấp mấy lần, tốc độ phi hành tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn là, đúng như luyện khí sư đã nói, khinh vụ bí ngân có tính truyền huyền lực rất tốt, dùng làm hộ giáp cũng không cản trở huyền lực. Nếu dùng trên linh bảo phi hành sẽ giảm bớt tiêu hao huyền lực của võ giả, bởi vì linh bảo phi hành trong quá trình phi hành tiêu hao quá nhiều huyền lực, một gã vũ tông ngũ giai tam trọng thường thường chỉ có thể vận hành linh bảo phi hành trong nửa canh giờ là tiêu hao hết huyền lực, cho dù là vũ tôn lục giai có thể phi hành mấy canh giờ cũng cực kỳ khó được. Diệp Huyền hiện tại mới ngũ giai nhất trọng, hắn không cần điểm này. Kinh vũ huyền giáp giá 2500 vạn huyền tệ, nếu như là huyền thạch hạ phẩm cần 2000 viên, huyền thạch trung phẩm cần 17 viên, đấu giá bắt đầu. Người trả giá cao được, 2.600 vạn huyền tệ, ta ra 2.800 vạn. Luyện khí sư trung niên vừa rất lời, hiện tại có người không chờ kịp đã ra giá. Linh bảo hộ giáp bình thường thưa thớt hơn vũ khí, cho dù có xuất hiện, giá cả bình thường cũng hơn sa huyền binh bình thường. Hơn nữa hết sức khó coi, cũng không dễ nhìn. Nhưng khinh vũ huyền giáp chẳng những vẻ ngoài thập phần đẹp, nó như ngân sa nội giáp, giá cả cũng không đặc biệt đắt cho nên có nhiều người ra tay. Chỉ trong nháy mắt giá cả tăng lên 3.500 vạn. 3.600 vạn. Lúc này giọng nói như chim hoàng anh vang lên. Chính là mộ dung vân tiêu. Ha ha, này kinh vũ huyền giáp đẹp như thế, người đẹp như mộ dung vân tiêu tiểu thư đạt được thì không gì tốt hơn. Mọi người nói đúng hay không? Mộ dung vân tiêu mới mở miệng, không ít người chuẩn bị đấu giá im lặng. Trong đó tên nam từ đấu giá lúc đầu càng cười nói ha ha, hiển nhiên hắn đang vỗ mông ngựa mộ dung vân tiêu. Chương 643. So đấu tài lực, 1. Nhưng mộ dung vân tiêu lại không để ý đến hắn. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Kinh Vũ, hiển nhiên nàng thập phần yêu thích Kinh Vũ Huyền Giáp. Nam tử kia thấy Mộ Dung Vân Tiêu không để ý đến chính mình, hắn cảm giác xấu hổ. Cho dù hắn nói như thế nhưng vẫn dừng đấu giá. Kinh Vũ mặc dù tốt nhưng kiểu dáng quá mức nữ tính hóa. Một nam nhân mặc Huyền Giáp này truyền đi khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Luyện khí xưa Trung niên nhìn thấy cảnh này nội tâm thất vọng nhưng không có biểu lộ ra ngoài. Hắn cũng muốn luyện chế Kinh Vũ Huyền Giáp đại khí một ít, bất đắc sĩ Kinh Vũ bí ngân chỉ có một chút như vậy chỉ có thể luyện chế thành loại kiểu dáng giống như nữ nhân mặc. Thời điểm hắn định giao dịch cho xong, đột nhiên hắn nghe được có tiếng nói cho nên ánh mắt nhìn sang. 3700 vạn. Đã thấy Chu Khinh Vi mỉm cười nhìn khinh Vũ Huyền Giáp, nàng lãnh đạm nói ra, "Là Chu Khinh Vi Chu tiểu thư." Toàn trường lập tức hưng phấn, chẳng lẽ Chu tiểu thư cũng nhìn chúng khinh Vũ Huyền Giáp? Ta nhớ đấu giáo hội năm trước Chu Khinh Vi tiểu thư đã chụp được một kiện ngây thường Vũ Ngũ Phẩm mà, chất lượng Vũ khí hình như cũng không thể so với cái này. Hắc hắc. Nữ còn không hiểu sao, nữ hải tử nha, bọn họ không ngại mình có nhiều quần áo đâu. Hai nữ nhân giao phong, không thể nghi ngờ là chuyện làm người ta hưng phấn nhất, có Chu Kình Vi gia nhập, vài tên thanh niên còn chuẩn bị đấu giá cũng buông tha tiếp tục đấu giá. Nếu như dám đấu giá tranh với Chu Kình Vi tiểu thư và Mộ Dung Vân Tiêu tiểu, bọn họ sẽ bị ánh mắt. Nhìn thấy Chu Kình Vi đấu giá, Mộ Dung Vân Tiêu cao mày một cái nhưng nàng không nói thêm lời nào, thản nhiên nói: "3800 vạn." Vân Tiêu tỷ tỷ, muội muội thật sự rất ưa thích Kinh Vũ Huyền Giáp chỉ sợ ngươi không thể tranh với ta đâu." Chu Khinh Vi nhẹ nhàng cười cười, nàng ra giá lại không lùi bước chút nào. "4000 vạn." Nàng thoáng tăng thêm 200 vạn, hiển nhiên bắt buộc phải có được Khinh Vũ Huyền Giáp. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Tiêu đầy giận dữ. Chu Khinh Vi đã nói ưa thích Khinh Vũ Huyền Giáp, nhưng nữ nhân đều hiểu rõ đối phương đấu giá chi bởi vì mình mở miệng mà thôi, nếu không nàng đã có Nghe Thường Vũ Y thì làm sao có thể hứng thú với Khinh Vũ Huyền Giáp cơ chứ. Nàng gần đây tính cách bình thản không tranh chấp với người khác, cũng không có lui tới với ai thấy hành vi của Chu Kinh Vi cho nên không có tâm tình tiếp tục đấu giá. Nhiều kinh Vi muội muội ngươi thích, kinh Vũ Huyền giáp cho ngươi đi." Mộ Dung Vân Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói ra, sau đó lui sang một bên. Tại sao Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư lại buông tha? Mọi người chung quanh vô cùng ngạc nhiên, tất tắc, tắc kêu kỳ lạ, chợt nghĩ đến tính cách của Mộ Dung Vân Tiêu cho nên không có giật mình. Trong đế đô này, Mộ Dung Vân Tiêu luôn luôn không tranh giành với người khác. Luyện khí sư luyện chế kinh Vũ Huyền giáp lại thất vọng không thôi. Bốn ngàn vạn giá mua sắm khinh vũ huyền giáp đã rất không tệ nhưng ai không hy vọng đồ của mình có thể bán với giá cao, nếu như mộ dung vân tiêu tiếp tục đấu giá, nói không chừng sẽ là giá trên trời đấy. Dù sao hai đại mỹ nữ đế đô giao phong là chuyện rất ít gặp, mà thất vọng nhất chính là Chu Kinh Vi, sở dĩ nàng đấu giá với mộ dung vân tiêu cũng không phải vì cạnh tranh với mộ dung vân tiêu, nàng cũng ưa thích khinh vũ huyền giáp. Ngay thường vũi của nàng thuộc về hộ giáp bên ngoài, có thể mặc ở ngoài cùng, mà khinh vũ huyền giáp là nội giáp Cả hai kết hợp tuyệt đối gia tăng phòng ngự của nàng lên rất lớn, nhưng thần thái Mộ Dung Vân Tiêu lạnh nhạt giống như tặng cho lập làm nàng không vui, lọt vào trong mắt người ngoài nội giáp này là Mộ Dung Vân Tiêu chủ động tặng cho nàng. Chu Kinh Vi nàng muốn bất kỳ vật gì đều bằng vào bản thân mình tranh thủ, làm sao có thể cần kẻ khác cho. Tên luyện khí sư thấy Mộ Dung Vân Tiêu buông tha đấu giá, trong nội tâm mặc dù có chỗ thất lạc nhưng hắn vẫn cười nhạt và nói, "Nếu Chu Khinh Vi tiểu thư ra giá đến 4000 vạn, kiện Khinh Vũ Huyền Giáp này, chậm đã, Khinh Vũ Huyền Giáp ta muốn." 4.100 vạn. Lúc khinh vũ huyền giáp giáp rơi vào trong tay chu khinh vi, rốt cuộc diệp huyền cũng ra tay. hắn không ưa thích huyền giáp, hắn với tài liệu khinh vũ bí ngân trong huyền giáp. giọng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên trong đại sảnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, người ra giá chính là diệp huyền, vẻ mặt ngạc nhiên. chu khinh vi tức giận nhìn sang diệp huyền, trong ánh mắt bắn ra thần sắc chán ghét. nàng khẳng định diệp huyền sở dĩ đột nhiên ra tay cạnh tranh chính là vì trả thù hành vi của chính mình vừa rồi, trong nội tâm hận ý càng sâu. từ nhỏ đến lớn. Cho dù là thanh niên tuấn tài cũng không trải ý của nàng, hành vi của Diệp Huyền làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, càng vô cùng chán ghét. Gia hỏa không biết trời cao đất rộng, chỉ là người từ ngoài tới cũng dám đấu giá với Chu tiểu thư, quả thực buồn cười. Tần Vũ lúc này cười lạnh lên tiếng. Diệp Huyền khinh thường nhìn Tần Vũ, lạnh lùng nói ra: Quy tắc luyện khí phường chính là người trả giá cao được, ta nói ta muốn chẳng lẽ có vấn đề sao? Xem ngươi nói chuyện giống như ái mộ Chu Kinh Vi a. Nếu như vậy không gì tốt hơn, nếu như ngươi không phục thì tăng giá đi đường đường tần gia công tử sẽ không thể cầm ra chút tiền này hay sao? nếu như ngươi muốn mô khinh vũ huyền giáp, lại tặng cho chu kinh vi, nói không chừng người ta sẽ nhớ kỹ ngươi đấy. có lẽ tối nay sẽ cho phép ngươi vào màn tân của nàng cũng không chừng. diệp huyền chưa bao giờ là người lấy ơn báo oán, nhìn thấy tần vũ buồn nôn thì hắn lập tức chào phúng. ngươi, tần vũ tức giận đến toàn thân đang phát run, hận không thể bổ sống diệp huyền tại chỗ. hắn nghĩ tới đây là luyện khí phường, cho dù lửa giận không tan cũng không thể làm gì. Sát Cơ nhắm và Diệp Huyền tăng thêm nhiều. Hắn hít mắt lạnh như băng nói ra: "4200 vạn, một lần đấu giá mới tăng thêm 100 vạn, xem ra tần gia công tử ngươi cũng không có gì đặc biệt, 4500 vạn." Diệp Huyền tiếp tục trào phúng một câu, hắn một lần tăng thêm 300 vạn, thân thái hồn nhiên giống như không đặt trong lòng. Tần Vũ tức giận toàn thân sắp phun máu tươi, hắn loán hân nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hắn đã nhìn ra luận mồm mép hắn tuyệt đối không nói lại Diệp Huyền. Chương 644: So đấu tài lực 2 Hắn cũng muốn giống như Diệp Huyền một lần tăng giá mấy trăm vạn nhưng lúc trước hắn đấu giá ly hỏa kiếm cho nên hao phí tất cả tài vật trong người có thể lấy ra bốn ngàn vạn hay không cũng là vấn đề. Luyện khí phường quy cũng nghiêm khắc, nếu như lát nữa hắn chụp được Khinh Vũ Huyền giáp nhưng không cầm ra Huyền tệ, cho dù hắn là người tần gia cũng không có kết cục tốt. Huống chi nếu làm cho gia tộc biết rõ hắn đại xuất danh tiếng trong luyện khí phường chỉ vì tranh cường háo thắng, hoặc là lấy niềm vui của nữ nhân, chỉ sợ gia tộc sẽ giảm tín nhiệm hắn xuống, cũng tổn hại địa vị của hắn trong gia tộc nghĩ tới đây tần vũ lập tức cười lạnh nói tần vũ ta cũng không phải người vì thích hồng nhan mà tùy ý tiêu xài chắc hẳn người cạnh tranh khinh vũ huyền giáp là vì tặng mộ dung vân tiêu tiểu thư a nếu ngươi muốn vỗ mông ngựa mộ dung vân tiêu tiểu thư thì ta không ngăn cản ngươi ta nghĩ nữ tử như mộ dung tiểu thư và chu tiểu thư tuyệt đối sẽ không tục nhân bởi vì ai mua cho một bộ y phục là có thể ưu ái người ta nghe tần vũ nói thế mọi người đều nhìn sang diệp huyền đồng thời bừng tỉnh đại ngộ thì ra gia hỏa này đấu ra khinh vũ huyền giáp là vì lấy niềm vui của mộ dung tiểu thư a. Suy nghĩ này cũng có thể, không có nhìn thấy hắn ngay từ đầu căn bản, không có ra tay, sau khi mộ dung tiểu thư vừa vứt bỏ thì lập tức đấu ra. Chập chập, gia hỏa này thật biết tán gái. Không ít người ghen ghét nhìn Diệp Huyền, nếu như có thể bọn họ cũng muốn giống như Diệp Huyền vung tiền, như xác vì mộ dung tiểu thư, chỉ tiếc bọn họ không có tài lực đó, trong nội tâm ghen ghét vô cùng. Mộ dung Vân Tiêu cũng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Tần Vũ muốn tiêu sái lui lại, Diệp Huyền làm sao cho hắn cơ hội? Trực tiếp Kinh Thường cười lạnh nói, không có tiền thì nói thẳng đi, xà hỏa nghèo kết xác còn tìm cớ nhiều như vậy làm gì? Ngươi! Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn im lặng cả buổi không nói câu nào. Bốn ngàn sáu trăm vạn. chu Kinh Vi làm sao có thể nhìn Diệp Huyền đập Kinh Vũ Huyền giáp trở về, thấy Tần Vũ không ra giá, chính mình lập tức mở miệng, ánh mắt tức giận nhìn Diệp Huyền. Nàng vừa rất lời đã nghe Diệp Huyền báo giá lần nữa. Bốn ngàn bảy trăm vạn. Ngươi! Chu Khinh Vi vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn chăm trầm vào Diệp Huyền, luận giá cả của Khinh Vũ Huyền rất bình thường, hơn 3.000 vạn đã là tận cùng, nàng đã khẳng định Diệp Huyền cố ý buồn nôn chính mình. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn cũng không thèm nhìn Chu Khinh Vi, chỉ nhìn chăm trầm vào kiện Khinh Vũ Huyền giáp kia. Được rồi, người rất có huyền tệ đúng không, vị đại sư này, ta ra 4.000 khối huyền thạch hạ phẩm. Chu Khinh Vi phẫn nộ nói ra, tính cách của nàng trong điều kiện ngang nhau tuyệt độ không thể bại bởi bất cứ kẻ nào. Mặc cậy Diệp Huyền cạnh tranh Kinh Vũ Huyền Giáp có mục đích là ác tâm hay vì nịnh nọt Mộ Dung Vân Tiêu, Chu Kinh vì đều không cho rằng mình bại bởi đối phương. Trước mắt Kinh Vũ Huyền Giáp đã nhanh tiếp cận 5000 vạn huyền tệ, kỳ thật đã vượt qua giá cả bình thường. Sở dĩ năng báo 4000 khối huyền thạch hạ phẩm, trừ trên người không đủ huyền tệ, cũng muốn dùng huyền thạch cáp chế Diệp Huyền gắt cao, làm cho Diệp Huyền căn bản không có năng lực phản kháng. Dùng huyền tệ ra giá rất đơn giản, một ít thương biết cái gì có mấy ngàn vạn huyền tệ rất bình thường, nhưng huyền thạch thì khác. Sản lượng huyền thạch trên mộng cảnh Bình Nguyên có hạn, cho dù là huyền thạch hạ phẩm, gia tộc và thương hội bình thường đều rất khó xuất ra một lần nhiều như vậy, càng không dùng mấy ngàn khối huyền thạch hạ phẩm đi mua một kiện huyền giáp 3.000 vạn huyền tệ. Ánh mắt nàng rất độc, xem xét y phục trên người Diệp Huyền đã biết rõ hắn không phải là người thuộc quý tộc, có lẽ trên người có không ít tiền nhưng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều huyền thạch. Nàng tin tưởng, nàng ra giá tiền này. Cho dù Diệp Huyền ra giá đến trăm ngàn huyền tệ thì luyện khí đại sư nhất định cũng chọn huyền thạch hạ phẩm của nàng. Cho nên khi nàng báo ra giá tiền này, nàng trực tiếp phóng 4000 khối huyền thạch hạ phẩm lên quầy, bốn cái dương đặt chỉnh tề tại đó. Dương hỏm mở ra, bên trong chính là huyền thạch hạ phẩm sáng bóng, lực lượng huyền khí nồng đậm bao phủ chung quanh. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, khóe miệng còn nở nụ cười khinh thường, nàng muốn Diệp Huyền biết rõ chút huyền tệ như vậy không nên cầm ra. Hơn 4000 vạn huyền tệ Trực tiếp biến thành bốn ngàn khối huyền thạch hạ phẩm, biểu hiện ra giá trị hình như không thay đổi nhưng Diệp Huyền lập tức hiểu suy nghĩ của Chu Kinh Vi. Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức cười lạnh một tiếng, nếu như là người bình thường đúng là bị nàng hù rồi, nhưng hắn là ai? Tài phú trên người hắn còn không thua gì một gia tộc trung đẳng, còn có thể so ra kém Chu Kinh Vi. Chu Kinh Vi là có tiền nhưng làm sao có thể bằng một trưởng lão huyền cơ tông, làm sao hơn một gia tộc thành hắc thạch, làm sao có được chân tàng của cả phù quang bí cảnh, so tài lực với hắn. Chu Khinh Vi quả thực tự dước lấy nhục, nếu như bảo tộc trưởng Chu gia tới, có lẽ còn có tài lực áp chế hắn, Chu Khinh Vi chỉ là một đệ tử Chu gia cũng muốn áp chế Diệp Huyền, quả thực là chuyện quá buồn cười. Nếu đối phương đã muốn trang bức thì mình phải trang bức lợi hại hơn mới được. 80 khối huyền thạch trung phẩm, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lập tức ra giá gấp đôi cái giá trên người Chu Khinh Vi. Đây chỉ là giá cả mặt ngoài, mặc cho ai cũng biết huyền thạch trung phẩm còn quý hơn huyền thạch hạ phẩm nhiều lắm, 80 khối huyền thạch phẩm tương đương cả vạn khối huyền thạch hạ phẩm cái gì? Chu Khinh Vi ngây ngốc, gia hỏa này điên sao? 80 khối huyền thạch trung phẩm, nó hơn 1 tỷ huyền tệ, vượt qua giá trị của khinh vũ huyền giáp cấp vài lần. Không chỉ nói Chu Khinh Vi ngây ngốc, những người ở đây và cả những luyện khí sư kia cũng ngơ ngác và khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Ngay cả Lê Húc đại sư cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền, lần thứ nhất cẩn thận đánh giá Diệp Huyền. Quả thật lâu Tần Vũ phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh nhìn Diệp Huyền nói: "Ngươi là gia hỏa không hiểu quy củ, người biết quy củ luyện khí phường không?" Nếu như hôm nay ngươi không thể ở hiện trường xuất ra tám mươi khối huyền thạch trung phẩm, vậy ngươi đừng mơ còn sóng ra khỏi luyện khí phường. chương 645, chỉ trình độ này. Diệp huyền biểu lộ bình thản, hắn tùy ý nhìn Lê Húc, thấy Lê Húc cũng không lên tiếng thì hắn bình thản nói. Lê Húc đại sư đúng không, ta hôm nay mới đến luyện khí phường lần đầu tiên, ta không hiểu quy định của luyện khí phường như thế nào, ta cảm thấy thời điểm khách nhân ra giá, những người khác có thể ở bên cạnh số bậy như thế không? Lê Húc lạnh lùng nhìn tần vũ. Tần Vũ sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại không dám nói lời nào. Hắn lúc này mới nhàn nhạt, nhạt nói ra: Luyện khí phường chúng ta không có quy củ này. Vừa rồi Tần Vũ nói đúng, người báo giá lung tung phải chết. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn không có tỏ vẻ với lời của Lê Húc nói. Hắn chỉ nhìn vào tên luyện khí sư Khinh Vũ Huyền Giáp và nói: Đến bây giờ không có người báo giá vượt qua ta, ngươi có phải nê bán Khinh Vũ Huyền Giáp cho ta? Tên luyện khí sư lại mắt nhìn Chu Khinh Vi, trên mặt Chu Khinh Vi trừ không cam lòng ra thì nàng không có biện pháp nào. 80 khối huyền thạch trung phẩm, chỉ sợ có hủy chữ vật giới chỉ của nàng đi cũng không có được nhiều tiền như thế. Nếu như tốn thao nhiều như vậy chỉ vì mua nội giáp ngũ phẩm, đoán chừng nàng điên mới làm thế. Nàng thật sự không rõ, nếu như Diệp Huyền không phải báo giá lung tung, tại sao trên người hắn có nhiều huyền thạch trung phẩm như thế? Tiên luyện khí sư thấy Chu Kinh Vi không báo giá, ánh mắt của hắn nhìn sang Diệp Huyền. xuất ra 80 khối huyền thạch trung phẩm, kinh vũ huyền giáp là của người. Diệp Huyền không thèm quan tâm tới Hắn ném cái dương nhỏ về phía luyện khí sư, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn sang. Luyện khí sư mở ra trước mặt mọi người, huyền khí tảo ra còn nồng đậm hơn huyền thạch hạ phẩm của Chu Kinh Vi lấy ra lúc trước nhiều. Trong dương có đặt từng khối huyền thạch trung phẩm chỉnh tề, đúng là tám mươi khối, không nhiều không ít. Cho, tiết luyện khí sư mừng rỡ không nhỏ, hắn thu hồi huyền thạch, sau đó ném khinh vũ huyền giáp cho Diệp Huyền. Ánh mắt mọi người lơ đãng mắt nhìn mộ Dung Vân Tiêu bọn họ xem ra Diệp Huyền tốn cái giá lớn đầu giá Khinh Vũ Huyền giáp nhất định sẽ tặng cho Mộ Dung Vân Tiêu, ngay cả Mộ Dung Vân Tiêu biểu hiện không nhìn ra cái gì nhưng trong nội tâm cũng ẩn ẩn có một tia chờ mong, làm cho mọi người không nghĩ tới là Diệp Huyền cầm lấy Khinh Vũ Huyền giáp liền trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình, thằng này tất cả mọi người ngây người, chẳng lẽ bọn họ đoán đúng Diệp Huyền mua sắm Khinh Vũ Huyền giáp là cho mình dùng, không nói Khinh Vũ Huyền giáp thập phần tinh xảo giống quần áo nữ tử nam nhân không thích hợp mặc nó. Chỉ tốn hao 80 vạn huyền thạch trung phẩm chỉ vì mua huyền giáp ngũ phẩm cũng không tránh khỏi quá mức phá sản rồi. Diệp Thiếu, chẳng lẽ ngươi mua sắm khinh vũ huyền giáp không phải đưa cho Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư sao? La Thành cũng khiếp sợ vạn phần, hắn không tự chủ lên tiếng hỏi một câu, đưa cho nàng, ta tại sao phải đưa cho nàng? Diệp Huyền nhíu mày, cảm thấy không hiểu. Nếu như La Thành không hỏi thì khá tốt, vừa hỏi làm toàn trường lập tức xấu hổ. Mộ Dung Vân Tiêu cắn răng, sắc mặt khó coi không thôi. La Thành cũng biết mình nói sai rồi ngậm miệng không nói cái gì. Được rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá vật phẩm tiếp theo. Cũng may Lê Húc đại sư kịp thời lên tiếng chuyển di lực chú ý của mọi người. Sau khi có gia hỏa diệp huyền cho nên đấu giá kế tiếp không nóng không lạnh có rất ít nóng bỏng như khi đấu giá khinh vũ huyền giáp. Một phút đồng hồ sau, lúc này đấu giá vài chục món vật phẩm luyện khí hoàn tất, vài tên luyện khí sư đều kiếm được bát đầy bồn đầy. Được rồi, mở bán ngày hôm nay kết thúc, hy vọng tháng sau các vị có thể mua được vật phẩm mà mình muốn. Lê Húc đại sư tuyên bố ngày mở đấu giáo hội chấm dứt, đã chấm dứt, dường như Lục Ly đại sư còn chưa xuất hiện à, chẳng lẽ không có huyền binh càng tốt hơn sao? Diệp Huyền không nhịn được mở miệng hỏi thăm, hắn đến đây vì tìm Lục Ly đại sư, hiện tại Lục Ly không có xuất hiện, hơn nữa huyền binh bán ra chỉ là huyền binh ngũ phẩm, kết thúc nhanh như thế làm Diệp Huyền không kịp phản ứng, nhưng Diệp Huyền nói ra lời này làm không ít người cười ha ha, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất. Vật phẩm của Lục Ly đại sư chính là vật báu vô giá. Ngày mở bán cũng không mua được, muốn mua thì chờ đấu giá hội lớn trong đế đô đi, chỗ đó mới có huyền binh do lục ly đại sư luyện chế xuất hiện. Đúng vậy à, chẳng những lục ly đại sư luyện chế huyền binh, ngay cả lê húc đại sư luyện chế huyền binh cũng không thể mua được tại nơi này, người trẻ tuổi, muốn mua đi đấu giá hội đi. Xét thấy diệp huyền trước kia xuất ra 80 khối huyền thạch trung phẩm, không ít người cười to qua đi, cũng liên tục nhắc nhở hắn. Người trẻ tuổi, bọn họ nói đúng, theo ta được biết. Đầu giá hội tháng sau trong đế đô sẽ có huyền binh sư tôn luyện chế bán ra, nếu ngươi cần có thể đi đầu giá hội. Lê Húc Đại sư cũng mở miệng nhắc nhở. Tần Vũ dùng ánh mắt người chết nhìn Diệp Huyền, khóe miệng của hắn nở nụ cười lạnh. Hiện tại ngày mở bán kết thúc, ta xem tiểu tử này trốn đi nơi nào. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức khó nhìn, lắc đầu, hắn lạnh lùng nói. Thì ra ngày mở bán một tháng một lần là như thế, thật sự làm ta quá thất vọng, chẳng lẽ ta tân tân khổ khổ tới đây chỉ vì nhìn những đống rác rưởi này sao? Hắn nói ra lời này làm toàn trường yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Diệp Huyền. Gia hỏa này đang nói cái gì? Là chúng ta nghe lầm hay hắn nói sai? Cũng dám nói luyện khí phường chính là rác rưởi. Người nói cái gì? Một tiền luyện khí sư trẻ tuổi lúc này không chịu được cầm lên. Các luyện khí sư khác trong luyện khí phường vô cùng tức giận, ánh mắt của bọn họ như muốn phun lửa. Ngay cả Lê Húc đại sư cũng không có sắc mặt tốt. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đâu giá những huyền binh vừa rồi trình độ quá kém? Cái gọi là luyện khí phường cũng chỉ có trình độ này, không khác gì mua danh trúc tiếng. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, vẻ mặt thất vọng. Điên, thằng này điên thật rồi. Tất cả mọi người nhìn Diệp Huyền như nhìn người điên. Thời điểm này Tân Vũ cũng không nói chuyện. Hắn dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn Diệp Huyền, thậm chí không có tâm tình cười nhạo, hắn nói. Thì ra hắn cơ bản là người điên, ta lúc trước còn tức giận người điên. Chẳng những là hắn, hai người Chu Khinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu cũng có tâm tình và biểu lộ giống như vậy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 646, Liên Hàn Kiếm, 1. Người rất có gan, ta lần đầu tiên nghe có người nói đồ vật của luyện khí phường là rác rưởi. Ánh mắt Lê Húc lập tức âm trầm, bị áp khủng bố bao phủ đại sảnh vào trong, khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát dữ dội. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh như băng nói một câu. Nếu như ngươi hôm nay không nói ra vì sao, như vậy hôm nay mặc kệ ngươi là thế lực gì, ngươi đừng mong rời khỏi nơi đây. Lê Húc Đại sư. Diệp thiếu chỉ không hiểu quy củ, ngài đại nhân đại lượng không nên chấp nhất với hắn, chỉ có La Thành vội vàng giải thích thay Diệp Huyền. Sau đó hắn lo lắng nói với Diệp Huyền: Diệp thiếu, ngươi nhanh chóng nH sai với Lê Húc đại sư, luyện khí phường là thánh địa luyện khí của Hạo Thiên Đế quốc, thậm chí là thánh địa của cả Mộng Cảnh Bình Nguyên, Lục Ly đại sư chính là đệ nhất luyện khí sư của đế quốc. Cho dù cao tầng mười thế lực lớn tới cũng phải cung kính. Thần thái La Thành vô cùng lo lắng, đồng thời biệt mờ nhắc nhở Diệp Huyền. Luyện khí phường là nơi mười thế lực lớn cũng phải cung kính, cho dù hắn là thiên tài đỉnh cấp của mười thế lực cũng không dùng được đâu. Đây không phải La gia La Thành sao? Chẳng lẽ gia hỏa này là người Mộ Dung gia mang vào? Có người nhận ra La Thành, nghi ngờ nói một câu. Lê Húc lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vân Nghĩa, mà Mộ Dung Vân Nghĩa vẻ mặt mờ mịt, chợt sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tam muội Mộ Dung Vân Tiêu. Không chờ Mộ Dung Vân Nghĩa mở miệng, Mộ Dung Vân Tiêu đã lắc đầu giải thích: "Nhị ca, người này thật quen biết La Thành nhưng không phải ta mang vào." Mộ dung Vân Nghĩa lúc này thở ra một hơi, chợt ánh mắt sắc bén nhìn La Thành, hắn quát le nè. La Thành, ngươi còn không trở lại cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn mang tai họa ngập trời cho La Gia của mình? Vân Nghĩa thiếu ra, diệp thiếu là bằng hữu của ta, hắn vừa rồi chỉ là lời vô tâm. La Thành muốn giải thích cái gì nhưng mộ dung Vân Nghĩa căn bản không nghe hắn giải thích, lạnh lùng nói. Được rồi, nếu ngươi không trở lại, như vậy cũng đừng có trở lại. Sau này La Gia không còn là thế gia dưới chướng mộ dung ra chúng ta nữa nói xong lời này, mộ dung vân nghĩa vội vàng chắp tay với lê húc và nói: lê húc đại sư, người này cũng không phải là mộ dung gia ta mang vào đến, cũng không có chút quan hệ nào với mộ dung gia, xử phạt như thế nào nên do lê húc đại sư làm chủ. sắc mặt la thành lúc này trắng bạch và đầu óc trống rỗng, hắn há miệng nhưng không biết nói gì, cũng không nói ra được một chữ. mộ dung vân nghĩa thiếu san nói những lời này hiển nhiên đã đẩy la gia ra ngoài, mất đi mộ dung gia che chở, la gia của hắn trong rất nhiều thế gia tại đế đô chính là lục bình không dễ, tùy thời đều có thể bị diệt bởi vì một mình hắn đã làm cho cả gia tộc Nguyên nan nội tâm La Thành giống như đau xoắn nghĩ đến ánh mắt phụ thân thất vọng và thở dài bị ai La Thành cảm giác ngược đau như sắp thổ huyết Diệp Huyền là ân nhân cứu mạng của hắn nếu hắn lúc này không nói một câu nào thì lương tâm của hắn cũng băn khoăn hắn do dự dãy rụa đầu óc của hắn hỗn độn triệt để mất đi năng lực suy nghĩ đám người Chu Thành Bình Hoàng sợ nhìn về phía mộ Dung Vân Tiêu khá tốt lúc trước hắn khuyên mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư nếu Diệp Huyền thật sự bị bọn họ mang vào Tuyệt đối sẽ là tai nạn ngập đầu cho mấy thế gia bọn họ." Lê Húc cật cật đầu, cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi không có quan hệ với Mộ Dung gia, ta cũng muốn xem là gia tộc của ai lại dám dương oai trong luyện khí phường." Rất lời, ánh mắt Lê Húc đại sư nhìn sang hai tên hộ vệ ở cửa lớn. Với tư cách hộ vệ, mỗi người tiến vào có thân phận gì cũng do bọn họ kiểm tra, bởi vì có thể tiến vào thấp nhất cũng là đệ tử hào phú, không phải đệ tử hào phú thì bọn họ không cho vào. Hai gã thủ vệ bị ánh mắt của Lê Húc đại sư nhìn như thế liền hoảng sợ, bọn họ lập tức nói: Lê Húc Đại Sư, chúng ta không rõ người này thuộc thế lực và gia tộc nhà ai cả. Ánh mắt Lê Húc phát lạnh, vậy tại sao các ngươi lại cho hắn tiến vào? Trong lời nói của hắn mang theo uy nghiêm, từ đó mang tới cảm giác áp bách lớn với kẻ khác, dường như bão táp yên lặng trước cơn bão. Hai gã thủ vệ sắp khóc, vội vàng giải thích. Bẩm Lê Húc Đại Sư, chúng ta thấy hắn mang ra huy chương luyện hồn sư tam phẩm và huy chương luyện dược sư tứ phẩm. Chúng ta cho rằng hắn là đệ tử thế lực đỉnh cấp cho nên huy chương luyện hồn sư tam phẩm và huy chương luyện dược sư tứ phẩm trong lúc nhất thời mọi người đều ngạc nhiên nhìn sang diệp huyền cho dù diệp huyền lấy ra huy chương phẩm cấp không cao nhưng cái tuổi này vẫn làm cho người ta cảm thấy rung động phải biết rằng tuy đệ tử thiên tài tất cả thế lực đỉnh cấp mộng cảnh bình nguyên đều có phó chức nghiệp như lam quang học viện đông phương tử ti nàng chẳng những là vũ tông vũ giai đồng thời còn là luyện dược sư tứ phẩm nhưng tuyệt đại đa số thiên tài đều chỉ có một phó nghiệp bởi vì quá nhiều phó nghiệp sẽ phân tán lực chú ý của bọn họ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tựu võ đạo của bọn họ. Hiện tại Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, chẳng những khí tức trên người không kém, hắn còn là một tết luyện hồn sư tam phẩm và luyện dược sư tứ phẩm. Trẻ thấy đã có hai phó nghiệp như vậy đúng là khó lường. Thiên phú bực này, cho dù trong mười thế lực cũng ít thấy. Như vậy xem ra cũng khó trách hai tên thủ vệ tuy không biết thân phận của Diệp Huyền lại cho hắn vào. Luyện hồn sư tam phẩm, luyện dược sư tứ phẩm, như vậy xem ra lai lịch các hạ không tầm thường. Lê Húc đại sư cũng bị chấn trụ, hắn nhanh chóng cười lạnh và nói. Khó trách các hạ không có sợ hãi thì ra xuất thân từ thế lực lớn không bằng nói ra nghe một chút ta rất muốn biết là đệ tử thế lực nào lại dám cản quấy dương oai tại luyện khí phường Lê húc đại sư nói chuyện không lớn nhưng trong giọng nói mang theo hàn khí làm cho người ta rét lại người quen thuộc Lê húc đại sư cũng biết hắn đã giận thật sự rồi vẻ mặt diệp huyền bình tĩnh thản nhiên nói ta đến từ thế lực nào thì quan hệ với việc ta đánh giá đồ vật luyện khí phường hay sao mặc kệ ta đến từ thế lực nào dù ta chỉ là bình dân rắc rưỡi chính là rắc rười Đây là sự thật không thể cải biến. Tiểu tử, người muốn chết. Chương 647, Tiên Hàn Kiếm, 2. Một gã luyện khí sư nhịn không được nổi giận muốn xông lên. Quyền lực ngũ gia đỉnh phong bộc phát. Hiển nhiên hắn muốn một trường đánh chết Diệp Huyền tại chỗ. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, thân thể hắn né qua một bên. Bị ta đâm phá chân tướng nên muốn giết người diệt khẩu sao. Dừng tay. Lê húc hử lạnh một tiếng, thân thể hắn xuất hiện trước mặt luyện khí sư kia, ngăn cản hắn ra tay đồng thời ánh mắt như lợi kiếm đâm thẳng vào mắt Diệp Huyền. Ngươi nói đồ vật của luyện khí phường là rác rưởi, xuất ra lý do đi. Nếu sai nửa chữ, lão phu tự mình đánh chết ngươi. Ngươi muốn lý do, ta cho ngươi lý do. Diệp Huyền đi tới ngăn tủ trưng bày vật phẩm, thuận tay cầm một thanh trường kiếm bạch kim lên. Đây là một thanh kiếm dài ba thước ba, rộng hai ngón tay, mặt ngoài thân kiếm có thể nhìn rõ gương mặt, hào quang bức người, chỉ chấn động nhẹ cũng có tiếng hạc kêu, âm thanh thanh thúy, càng tỏa ra khí tức bức người dung động lòng người, giống như có thể đâm phá tâm linh. Trước mắt bao người, Diệp Huyền cầm trường kiếm và cười lạnh nói: Thanh kiếm này phẩm giai ngũ phẩm, tài liệu chủ thể hẳn là Bách Niên Huyền băng thiết, hỗn hợp băng tâm tùy mà thành. Hai chủng tài liệu này đều là tài liệu thuộc tính hàn, cả hai kết hợp hiển nhiên là tăng thuộc tính công kích của trường kiếm. Nhưng mọi người đều biết, Bách Niên Huyền băng thiết trong huyền thiết lại cực kỳ giòn, mà băng tâm tùy cũng là tài liệu giòn, hai chủng tài liệu rèn ra thanh kiếm này rất dễ dàng bẻ gãy vì tăng tính dẻo và rát mỏng thanh kiếm, bởi vậy luyện khí sư chế tạo thanh kiếm này đã gia nhập một loại tài liệu khác là tử kim thạch. Tử kim thạch có thể hỗn hợp vô cùng tốt với bách niên huyền băng thiết và băng tâm tùy. Tử kim thạch lại có một thuộc tính ẩn, đó là bổ sung hỏa thuộc tính. Tài liệu hỏa thuộc tính gia nhập hai chủng tài liệu băng thuộc tính vào trong, đây quả thực là hết bút hỏng lớn nhất. Hơn nữa buồn cười đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Một bên nói bậy nói bạ. Một lão giả nội giận gầm lên, râu tóc dựng đứng. Tam sư huynh, người này không biết học ở đâu một ít trí thức luyện khí nên ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Làm sao biết tinh túy hiên hàn kiếm do Tam sư huynh người luyện chế chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ tử kim thạch có đặc điểm hỏa thuộc tính ẩn mà Tam sư huynh người không biết? Hắn chỉ có điều nhìn thấy mặt ngoài, nào biết xóa đi thuộc tính của tử kim thạch và dễ dàng thiết kế lại. Điểm thiết kế lại mới là điểm tinh túy nhất của hiên hàn kiếm. Một ít luyện khí sư liên tục nói với lão giả kia, ánh mắt nhìn Diệp Huyền giống như nhìn người điên. Thì ra thanh trường kiếm là do lão giả Tam sư huynh luyện chế mà thành. Người trẻ tuổi, học được ít đồ đã không coi ai ra gì. Vọng động bình luận: "Lão phu hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là luyện khí đại sư. Thiên Hàn kiếm của ta thật sử dụng ba loại tài liệu như ngươi nói, những ngươi nói chỉ là mặt ngoài, lão phu đều biết được, cho nên đã dụng công thiết tế lại kinh thiếu này." Lão giả nổi giận cười lạnh liên tục, vẻ mặt khinh thường và khinh miệt. Hắn còn chưa rất lời lại bị Diệp Huyền cắt lời. "Ngươi nói chính là tuyên khắc trận vân bên ngoài thanh kiếm sao?" Vừa mới rất lời, Diệp Huyền lúc này rót một phần huyền lực vào thanh kiếm, thân kiếm lập tức bộc phát hào quang màu trắng, những hào quang màu trắng tạo thành đồ án phức tạp, nó tỏa ra khí tức hàn băng, ngưng hàn trận ngũ phẩm, hóa hỏa trận và lưỡng nghi trận, lão đầu ngươi tốn nhiều tâm tư. Trong lời nói của Diệp Huyền còn mang theo trào phúng, mục đích của hóa hỏa trận có lẽ chính là vì loại trừ hỏa thuộc tính của từ kim thạch A, lưỡng nghi trận sử dụng vài liệu tài liệu kết hợp vô cùng hoàn mỹ về phần ngưng hàn trận càng gia tăng hàn băng thuộc tính của bách niên huyền băng thiết và băng tâm tùy nhưng lão đầu ngươi chẳng lẽ không biết hóa hỏa trận và ngưng hàn trận có xung đột với nhau sao xung đột cái gì xung đột lão giả cười lạnh một tiếng một cõa luyện khí sư tốt chẳng những phải hiểu trí thức luyện khí càng không thể thiếu tri thức trận vân lão phù chẳng những là một cõa luyện khí sư ngũ giai càng là trận vân xương ngũ giai chẳng lẽ ta hiểu trận vân còn thua một tiểu hài tử như ngươi hay sao thật không Như vậy trận pháp đại sư ngươi có thể nói cho ta biết thời điểm ngươi tuyên khắc, ngưng hàn trận và hóa hỏa trận đã tuyên khắc như thế nào? Diệp Huyền cười cười lạnh lùng. Trường kiếm này thân kiếm nhỏ hẹp, vừa phải cam đoan tài liệu ổn định, số lượng trận vân khắc lên cũng không thể nhiều. Mà ngưng hàn trận và hóa hỏa trận có rất ít người biết rõ, là không thể tuyên khắc có một nơi giống nhau, bởi vì trận vân của chúng xung đột rất nhỏ cho nên nên tuyên khắc trận vân đầy đủ là không thể làm được. Nếu như ta đoán đúng, hẳn là ngươi đã giản lược trận vân của hai trận pháp nơi giản lược theo thứ tự là ngưng hàn khu vực thứ ba tiết điểm thứ hai, hóa hỏa trận lại đơn giản khu vực bảy tiết điểm thứ tư. trận vân của hai khu vực này tương tự với nhau, chỉ cần chảy sửa chữa đơn giản là có thể làm cho hai trận vân hòa hợp với nhau, hiệu quả cũng không có giảm xuống. Diệp Huyền nói mỗi một câu, sắc mặt lão giả kia lại biến hóa một lần. Diệp Huyền nói xong sắc mặt hắn đen như đáy nổi, đồng thời trong mắt tràn ngập khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền nói hoàn toàn chính xác, hắn luyện chế hiên hàn kiếm đã tiến hành sửa chữa ngưng hàn trận và hóa hỏa trận hơn nữa bộ vị sửa chữa giống như đúc lời Diệp Huyền nói. Chút điểm cải biến này rất nhỏ, cho dù trận pháp đại sư lục phẩm nhìn sơ qua cũng chưa chắc phát hiện ra, thiếu niên này làm sao có thể nhìn ra trong thời gian ngắn như thế. Nội tâm hắn khiếp sợ nhưng vẫn lạnh lùng nói, cho dù ngươi nói đúng thì thế nào, trải qua lão phu sửa chữa qua, trận vân tập phần hoàn mỹ, hơn nữa ba loại tài liệu kết hợp hoàn mỹ với nhau, căn bản không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Thì thế nào? Ha ha, các hạ đúng là có mặt mũi nói câu này, trải qua cải biến hóa hỏa trận, Phương diện thuộc tính của hóa giải hòa sẽ hao tổn hai thành, hai thành hao tổn này đặt ở nơi khác không có gì đặt vào huyền hàn kiếm lại là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Chương 648, không phải rắc rời là cái gì? 1. Diệp Huyền cầm trường kiếm sau đó giải thích với mọi người, trong thời gian ngắn huyền hàn kiếm không nhìn ra vấn đề nhưng chỉ cần sử dụng hai lần trở lên thì vấn đề lập tức bộc phát, trận vân bất ổn, sử dụng thanh trường kiếm này chiến đấu sẽ đột nhiên nổ tung tạo thành huyễn lực cắn trở nghiêm trọng. Trong chiến đấu, một khi phát sinh vũ khí nghiền nát Uy lực cắn trả thì các vị biết rõ nó có hậu quả như thế nào. Toàn trường lập tức yên tĩnh không nói. Ở đây đều là võ giả, không có người nào không rõ ràng, một khi trong chiến đấu phát sinh tình huống như Diệp Huyền nói, kết cục chắc chắn là kiếm hủy người chết. Các người nói huyền binh như vậy không phải rác rưởi là cái gì? Diệp Huyền vừa nói, hắn lắc đầu làm mọi người nơi đây kinh hãi, hô ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạ. Lão giả luyện chế Hiên Hàn kiếm tức giận đến râu tóc dựng đứng, trong mắt của hắn mở lớn như trung đồng. Thở phi phi, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nghe nói Lê Húc đại sư là luyện khí đại sư lục sai, ta nói như vậy có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không chẳng lẽ các hạ không nhìn một chút. Diệp Huyền ném Hiên Hàn kiếm cho Lê Húc, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Lê Húc cầm Hiên Hàn kiếm, cẩn thận ngưng mắt nhìn, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt cả buổi không nói thành lời. Những vũ khí nơi này rất nhiều đều là đệ tử giới chướng sư tôn luyện chế, sau đó lại trưng bày, sau khi trưng bày như thế nào, nói thật hắn cũng chưa xong nhìn kỹ toàn bộ. Hắn lúc trước chỉ xét duyệt đơn giản mà thôi, phát hiện thanh niên Hàn kiếm của Tam sư đệ coi như không tệ liền trưng bày, nên không quan sát cẩn thận. Hôm nay nghe Diệp Huyền nói như vậy, hắn lập tức hết sức chăm chú quan sát, lập tức liền phát hiện Diệp Huyền nói không phải hố ngôn loạn ngữ, mà là có lý có cứ. Thậm chí còn rất nhiều địa phương, cho dù hắn cẩn thận quan sát cũng chưa chắc phát hiện ra vấn đề, nhưng Diệp Huyền lại nói ra tinh túy trong đó. Rốt cuộc tiểu tử này có địa vị gì? Chẳng lẽ hắn có nghiên cứu luyện khí hay sao? Cho dù có nghiên cứu phương diện luyện khí. Tạo nghệ ở phương diện này cũng quá khoa trương rồi. Mặc dù lúc trước hắn xem xét đơn giản, không có quan sát cẩn thận nhưng cũng hao phí một ít thời gian, căn bản không có phát hiện ra vấn đề. Tiểu tử này tùy tiện xem xét đã có thể phát hiện thanh yên hàn kiếm có nhiều vấn đề như thế, chỉ từ điểm này đã làm nội tâm hắn rung động thật sâu. Chẳng lẽ tiểu tử này có tu vi luyện khí còn cao hơn mình sao? Nội tâm lê húc vừa giận vừa sợ, hắn lại khó tin và không hiểu vì sao. Trong đại sảnh, mọi người thấy lê húc cả buổi không nói gì, lại dùng sắc mặt cổ quái nhìn diệp huyền. Hiển nhiên bọn họ hiểu Diệp Huyền nói là sự thật. Các hạ nói đúng, Thanh Hiên Hàn kiếm này đúng là có vấn đề như ngươi nói, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra vấn đề mà thôi." Lê Húc nhàn nhạt, nhạt nói ra, xem như thừa nhận Diệp Huyền nói. Soạt, toàn trường lập tức xôn xao, tất cả mọi người nghị luận liên tục. Tuy mọi người mơ hồ hiểu Diệp Huyền nói rất có thể là thật, nhưng khi nghe được Lê Húc chính miệng thừa nhận vẫn có khác nhau cực lớn. Diệp Huyền cũng hơi hơi ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ Lê Húc sẽ thừa nhận trước mặt mọi người. Tình huống ngẫu nhiên sao? Kiện hộ thuẫn này thế nào?" Diệp Huyền lại cầm lấy một cái hộ thuẫn trong đại sảnh trưng bày. Hộ thuẫn vì tăng cường lực phòng ngự, gia nhập chút ít huyền vân thiết nhưng luyện chế chủ thể chính là minh hiên thiết. Huyền vân thiết và minh hiên thiết dung hợp có thể gia tăng lực phòng ngự của hộ thuẫn, giảm bớt sức nặng nhưng phá hư tính truyền tải huyền lực, từ đó phương diện phòng ngự sẽ yếu đi, một khi gặp được tiến công mang tính phá huyền ngược lại sẽ ảnh hưởng an toàn người sử dụng. Diệp Huyền nói xong sau đó lại lắc đầu. Trên thực tế tấm chắn này khuyết điểm cũng không rõ ràng. Đơn giản là tính truyền tải huyền lực yếu bớt, phương diện phòng ngự không tăng lên bao nhiêu. Nói đi cũng nói lại, sở dĩ gia nhập Huyền Vân Thiết là tăng phòng ngự vật lý, giảm bớt sức nặng, giảm xuống gánh nặng cho võ giả sử dụng. Cái gọi là cá và chân gấu không thể cùng có được, luyện khí sử luyện chế tấm chắn này là luyện khí sư ngụ dai, đây là chuyện không có biện pháp. Một khi bán ra bên ngoài hộ tuẫn tuyệt đối là tinh phẩm, nhưng ánh mắt Diệp Huyền cay độc cỡ nào, trí thức luyện khí phong phú ra sao, hắn có thể tìm được xương trong trứng gà đấy lấy ra mấy vấn đề của tầm chắn thật sự dễ dàng, nghe hắn giảng giải, các luyện khí sư liên tục sững sốt. Tiểu tử đáng giận. Một luyện khí sư trung niên ánh mắt quán giận, Diệp Huyền nói hộ Thuẫn chính là đồ vật hắn luyện chế, hắn nói, "Các hạ, như lời ngươi nói có đạo lý nhưng bản thân minh hiên thiết bản có tính giòn, gia nhập huyền phân thiết có thể phá hư tính truyền tải huyền lực, có thể gia tăng độ cứng, dễ kéo dài và rát mỏng, tăng cường lực phòng ngự." Tại hạ thử hơn 10 loại tài liệu, đây là kết quả tốt nhất các hạ không nên nói với ta luyện chế minh thép thuận có tính truyền tải huyền lực không được, như vậy không có biện pháp. dù sao trừ huyền vân thiết ra, không có tài liệu tốt hơn dùng hợp với minh hiên thiết, chẳng lẽ các hạ có phương pháp luyện chế tốt hơn? tiền luyện khí sư lạnh lùng lên tiếng, hắn hỏi lại diệp huyền. chọn tật xấu ai cũng có thể chọn, nhưng mấu chốt là có thể tìm ra biện pháp giải quyết hay không. lý luận suông chỉ là trò cười của người trong nghề. diệp huyền nghe xong, lạnh cười một cái. chuyện này có đáng gì, ta tiện tay có thể tìm ra vài loại phương pháp tốt hơn không nói chuyện khác, chỉ giảm bớt huyền tinh thiết ba thành, gia nhập chút ít loa mẫu nham vào phệ thiết tinh, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Gia nhập loa mẫu nham và phệ thiết tinh. Đây là đạo lý gì? Ánh mắt vài tên luyện khí vốn cười lạnh và nghi hoặc, ngay sau đó có mấy người lập tức lâm vào trong suy nghĩ, ngay sau đó vẻ mặt nghi hoặc càng ngày càng mạnh, sau đó cả đám trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ phát hiện Diệp Huyền đưa ra đề nghị có khả năng thực hiện. Công dụng của loa mẫu nham là tăng tính truyền tải huyền lực, chỉ có dùng trên trận bàn rất ít tài liệu luyện khí bởi vì đặc tính của nó thập phần không ổn định, nhưng một khi gia nhập Phệ Thiết Tinh thì khác, Phệ Thiết Tinh có thể trung hòa tính không ổn định của Loa Mẫu Nham, hơn nữa Phệ Thiết Tinh và Minh Hiên Thiết dung hợp càng giúp Minh Hiên Thiết phát huy tác dụng vô cùng tinh tế. Chương 649, không phải rắc rời là cái gì? 2. Hơn nữa cho dù Loa Mẫu Nham hay Phệ Tinh Thiết đều là tài liệu ngũ giai, gia nhập vào trong quá trình luyện khí độ khó không cao, bất cứ một tên luyện khí sư ngũ giai nào chỉ cần chú ý cẩn thận cũng có thể làm được. Dựa theo biện pháp Diệp Huyền diều chế luyện chế Minh Hiên Thuẫn lần nữa, tuyệt đối có thể làm cho lực phòng ngự của Minh Hiên Thuẫn tăng lên vài thành, hơn nữa đền bù được nhược điểm truyền tải huyền lực lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều luyện khí sư trong luyện khí phường cùng trợn mắt há hốc mồm. Nếu như Diệp Huyền hoàn toàn không nói rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ loạn côn đánh Diệp Huyền, mặc kệ thế lực gì cũng phải chém giết lập quy. Lúc này Diệp Huyền nói có lý có cứ, hơn nữa thể hiện ra tri thức và kiến thức luyện khí kinh người, làm cho bọn họ ngây ngốc thật lâu có người bị xúc động hồn nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. đặc biệt Diệp Huyền nói biện pháp lúc trước làm bọn họ xúc động rất lớn. chọn ra tật xấu của Hộ thuẫn, Diệp Huyền lại cầm lấy Trường Thương màu đen. các ngươi xem, đây là tấn thiết thương. tài liệu chủ thể là Thâm Hải Tinh Thiết. chợt, Diệp Huyền lại bắt đầu giảng giải về tấn thiết thương. lúc này lực chú ý của mọi người lập tức bị Diệp Huyền hấp dẫn. Diệp Huyền thao thao bất tuyệt, hắn không ngừng phân tích từng vũ khí trong đại sảnh, nói đặc điểm, hơn nữa nói ra khuyết điểm và chưa đủ hơn nữa còn cho ra phương án giải quyết vì sao hắn đều hiểu rõ từng tài liệu của các vũ khí trong đại sảnh thế ngay cả quá trình luyện chế cũng rõ ràng cho dù lê húc sư huynh cũng chưa chắc làm được có lẽ chỉ có sư tôn mới có thể liếc nhìn ra nhiều nội dung như thế trong đó một vị luyện khí sư hít sâu một hơi và cực kỳ rung động lê húc và luyện khí đại sư khác lập tức giận dữ dần dần vẻ mặt bọn họ cực kỳ rung động ngay sau đó lại như có điều suy nghĩ đến cuối cùng lại giống như đệ tử lúc này nghiêm túc lắng nghe diệp huyền giảng thuật đương nhiên quá trình này bọn họ cũng cực lực phản bác, bọn họ phản bác trước mặt Diệp Huyền lại yếu ớt không chịu nổi, dường như ngọn nến loét bị thổi là tắt. xảy ra chuyện gì? vì cái gì các đại sư luyện khí phường không bắt tiểu tử này lại? chẳng lẽ đúng như lời tiểu tử này nói, luyện khí phường luyện chế đồ vật đều là rác rưởi? không thể nào đâu. trước kia chúng ta mua đồ của luyện khí phường về sử dụng đều tốt hơn các loại vũ khí có trên thị trường đấy. Lê Húc và các luyện khí đại sư liên tục lâm vào trong rung động. Những đệ tử thế gia và các võ giả tới mưu huyền khí nghe Diệp Huyền nói quá trình luyện chế, tỷ lệ tài liệu mà không hiểu gì. Thế Diệp Huyền không ngừng chửi bới hàng triển lãm của luyện khí phường. Đám người lê húc đại sư lại trợn mắt há hốc mồm, không có ai bắt Diệp Huyền và không ngừng nghị luận. Bọn họ nghị luận lâm vào rung động và cảm ngộ. Đột nhiên đám người lê húc đại sư bừng tình. Không tốt, chúng ta đang làm gì thế? Tiểu tử này bây giờ đang chửi bới tác phẩm luyện khí phường của chúng ta. Nhanh bảo tiểu tử này câm miệng. Lê Húc sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy tên tuổi luyện khí phường sẽ thối không ngồi nổi. Luyện khí sư luyện khí phường vô cùng lo lắng. Bọn họ là luyện khí sư đã bị Diệp Huyền trấn trụ hoàn toàn, ngay cả Lê Húc đại sư mạnh nhất cũng không tìm ra biện pháp phản bác Diệp Huyền. Đối với hành vi đập phá quán của Diệp Huyền làm bọn họ khiếp sợ, lại phẫn nộ, lại khâm phục. Thậm chí nội tâm của bọn họ có một ý niệm trong đầu, nếu như có thể bọn họ thật hy vọng Diệp Huyền bình luận các tác phẩm trưng bày, phải khuyết điểm và biện pháp giải quyết trong đó. Nhưng nếu như thật để Diệp Huyền làm như vậy, Thanh danh luyện khí phường sẽ biến thành bại hoại, nhanh đi mời sư tôn, sư tôn hiện giờ đang bế quan, chẳng quản nhiều như vậy, cứ tiếp tục như thế luyện khí phường chúng ta sau này không có chỗ đứng chân. Cuộc cục trải qua thảo luận, những luyện khí sư luyện khí phường chỉ tìm ra một biện pháp giải quyết duy nhất. Nhìn thấy một gã luyện khí sư vội vội vàng vàng đi vào hậu điện, Diệp Huyền cũng tươi cười. Hắn đánh mặt mũi luyện khí phường ác như thế cũng không phải thật muốn nện chiêu bài của luyện khí phường. Mục đích duy nhất là bức lục ly đại sư đi ra dùng thân phận của hắn nếu như dùng biện pháp bình thường căn bản không thể nhìn thấy Lục Ly, cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp như thế, hắn cũng không tin mình phá hủy thanh danh luyện khí phường như vậy mà Lục Ly không đi ra. Thì biết có người đi thỉnh sư tôn, các luyện khí sư luyện khí phường cũng thở ra một hơi, tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại. Bọn họ tin tưởng sau khi sư tôn đến, tiểu tử này khẳng định khó tránh khỏi kết cục bị nhục nhã. Tâm tình vừa thả lỏng, một gã luyện khí sư như nghĩ ra lý do đả kích Diệp Huyền. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, đứng ra, cười lạnh nói: Các hạ nói đúng là có đạo lý, nơi này cũng chỉ là đồ triển lãm của luyện khí phường mà thôi. Luyện khí phường luyện chế vũ khí đều là tiếng lành đồn xa, các hạ lúc trước còn không phải mua sắm khinh vũ huyền giáp hay sao? Nếu như không phải tại hạ luyện chế khinh vũ huyền giáp cung tú, các hạ làm sao bỏ ra 80 khối huyền thạch chung phòng mua sắm? Người này vẻ mặt ngạo nghễ, chính là luyện khí sư bán khinh vũ huyền giáp. Đúng vậy, hắn nói ra lời này làm mọi người giật mình. Nếu như đồ vật luyện khí phường nát giống như Diệp Huyền nói thì tại sao hắn lại phí cây ra lớn mua sắm khinh vũ huyền giáp, đó là chuyện nói không thông à? Lúc trước Diệp Huyền dùng hết sức tu mua khinh vũ huyền giáp à? nếu không dùng thì làm gì? Ngươi cho rằng ta mua sắm khinh vũ huyền giáp của ngươi là để sử dụng sao? Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, ta chỉ vì khinh vũ bí ngân bên trong mà thôi, tài liệu tốt như thế lại bị người luyện chế thành huyền giáp, ngươi còn có mặt mũi nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy khinh vũ bí ngân trong khinh vũ huyền giáp ra hay sao? Cái kia luyện khí sư ngay Diệp Huyền nói thế không có phản bác, ngược lại khiếp sợ hét to lên. Chính có ý đó. Các hạ nói đùa gì thế? Lúc này đây chẳng những các luyện khí sư khiếp sợ, ngay cả lê húc cũng kinh hô thành tiến. Tài liệu bị luyện chế thành linh bảo không phải không thể thu hồi trở lại, mà là thật phần khó khăn. Độ khó này còn khó hơn luyện chế bản thân linh bảo, hoặc có thể nói là không thể nào. chương 650 Ngoài ý muốn, dù sao bất cứ tài liệu gì một khi luyện chế căn bản sẽ dung hợp với tài liệu khác Muốn lại đề luyện nó ra căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như nói tài liệu khác còn có cơ hội thu hồi, như vậy khinh vụ bí ngân là không có khả năng. Kinh vụ bí ngân có tính rán rất mạnh, cũng là một trong những tài liệu khó thu hồi nhất. Người nào dám tới luyện khí phường gây chuyện, không chờ bọn họ nói chuyện, một giọng nói nóng nảy từ trong luyện khí phường truyền ra ngoài. Giọng nói này cứng cáp hữu lực, cũng đương theo đó là uy áp cường đại hàng lâm. Bi áp này thật phần khủng bố, đó là uy áp chỉ có cường giả vũ vương mới có được. Cho dù chỉ có một tia tỏa ra cũng làm rất nhiều người nơi này chấn động, hai mắt biến thành màu đen. Đại sư, Lục Ly Đại sư, một ít người trong luyện khí phường hãi hồng khiết phía. Từ bên trong luyện khí phường có một lão giả mái tóc hoa dâm đi ra, áo bào dơ bẩn, trong râu của hắn màu xám trắng, hình thể hơi cao lớn. Tuy nhìn hắn thập phần già nua nhưng trên mặt không có một chút nếp nhăn nào. Chỉ có uy áp khủng bố không ngừng hàng lâm nơi đây. khí tức hỏa diễm không ngừng quanh quẩn bên người. Hùng thần bức nhân Hắn vừa xuất hiện cũng làm nhiệt độ trung quanh tăng lên 10 độ. Đôi mắt như chuông đồng nhìn Diệp Huyền, tiểu tử này sắp xong đời. Trong nội tâm Tần Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái. Người Đế đô cũng biết Lục Ly Đại sư dùng tánh khí táo bạo nổi tiếng. Lúc này rất nhiều người không dám thở một hơi. Ha ha, Lục Ly Đại sư, người rốt cục đi ra. Trong nội tâm Diệp Huyền cười cười, bất động thanh sắc, trong tay cầm một kiện vũ khí triển lãm cũng đặt xuống nói: Lục Ly Đại sư, ta tới nơi này muốn đại biểu sư tôn của ta lãnh giáo khí đạo của ngươi một chút. Hỏa diễm trên người Lục Ly không thể ảnh hưởng tới hắn, nhưng mà Diệp Huyền vừa mới nói lời này, trong mắt Lục Ly Đại sư bắn ra một tia hàn quang. Lúc trước Diệp Huyền làm tất cả hắn hơi có nghe thấy, hắn hết sức tò mò với lai lịch Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền vừa nói tới sư tôn của mình càng làm hắn cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là một tên luyện khí đại sư? Nghe giọng điệu của hắn, sư tôn của hắn không kém gì Lục Ly Đại sư. Lục Ly Đại sư là đệ nhất luyện khí đại sư của Hạo Thiên Đế quốc, cũng là nhân vật top 5 trong mộng cảnh Bình Nguyên. Ai là sư tôn của tiểu tử này? Rất nhiều võ giả ở đây chấn động và không ngừng nghị luận với nhau. Diệp Huyền mặc dù nói là lãnh giáo nhưng tất cả mọi người nhìn ra hành vi của Diệp Huyền lúc trước không khác gì phá quán. Nếu như Diệp Huyền không có hậu trường sâu đậm thì làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Tiểu tử, sư tôn của ngươi là người phương nào? Lục Ly hít mắt nói. Diệp Huyền nhìn mọi người tại đây. Tục danh sư tôn không tiện nói tại đây. Ngữ khí Diệp Huyền hiển nhiên ngại người nơi đây nhiều. Ha ha ha, người trẻ tuổi, người không nói tục danh của sư tôn mình. Còn dám tới đây lãnh giáo, ngươi dựa vào cái gì lãnh giáo lão phu, hôm nay ngươi tới luyện khí phường hồ đồ, mặc kệ sư tôn của ngươi là người nào, lão phu sẽ không lưu tình. Lục ly đại sư giận quá thành cười, giận dữ trên mặt không tiêu, trong giọng nói còn mang theo lạnh lùng. Nhưng lúc này hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, thiếu niên trước mắt, trên người lộ ra một tiêu quỷ dị, hơn nữa Diệp Huyền bình luận lúc trước hắn cũng nghe một ít, hắn cũng âm thầm khiếp sợ tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền. Hắn cũng nhìn ra không ít tác phẩm Diệp Huyền nói chỉ là tìm xương trong trứng gà mà thôi, không nói cái khác, cho dù hắn bình luận cũng có thể tìm ra khuyết điểm của Huyền binh trong đại sảnh. Dù sao những hàng triển lãm này đa số là do đệ tử hắn luyện chế, dùng ánh mắt luyện khí sư vương cấp thất giai của hắn nhìn ra khuyết điểm cũng là bình thường. Cho dù Huyền binh hắn luyện chế hoàn mỹ nhất lại đưa cho một tên hoàng cấp bát giai, thậm chí luyện khí sư đế cấp cửu giai cũng tuyệt đối nhìn ra tật xấu. Trên đời này vốn không có gì là hoàn mỹ. Nhưng từ điểm này hắn có thể cảm giác tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền hết sức kinh người, cho dù là thủ tịch tại đệ tử Lê Húc của hắn cũng bị đối phương áp chế, cho nên hắn tính tình táo bạo mới không có lập tức động thủ. Nếu như Diệp Huyền không cho hắn câu trả lời hợp lý, mặc kệ sư tôn sau lưng Diệp Huyền là ai, hắn cũng không hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền nghe xong cười nhạt một tiếng, một đạo hào quang xuất hiện và bay vào tay Lục Ly. Đây là tác phẩm thật lâu trước kia của sư tôn ta, đại sư có thể giám định và thưởng thức một phen. Lục Ly cúi đầu, hắn nhìn đồ vật trong tay. Đây là thứ gì? Dường như là một chuôi phi đao. Mọi người lộ ra thần sắc hiếu kỳ và nhìn sang, chỉ thấy trong tay Lục Ly là một thanh phi đao hình giọt nước, phong cách cổ xưa và đơn giản, chính là Diệt Huyền phi đao được Diệt Huyền luyện chế lúc trước. Không lâu sau Diệt Huyền tại thành Hắc Thạch đạt được tinh thần huyền thiết, hắn gia nhập một ít tinh thần huyền thiết, lợi dụng vô tận dung hòa luyện chế lại một lần nữa. Diệt Huyền phi đao vừa rơi vào trong tay Lục Ly, ánh mắt tức giận của hắn tỉnh táo lại, hắn không còn táo bạo như trước. Cái gọi là cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không? Bản thể diệt huyền phi đao bị diệt huyền hao phí không ít thời gian luyện chế lần nữa. Chủ tài liệu của nó là hồn huyền thiết, thậm chí không có gia nhập bất cứ tài liệu nào khác, hắn chỉ khác vài đạo trận vân phía trên. Chính vì thế lục ly đại sư từ lại từ trong đó nhìn ra tạo nghệ luyện khí cực kỳ đáng sợ. Không nói cái khác, chỉ nói chiết xuất hồn huyền thiết cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng hồn huyền thiết trong phi đao độ tinh khiết cực cao, quả thực quá kinh người, cho dù hắn tự mình tinh luyện cũng chưa chắc có thể làm tốt như vậy Tiếp theo trong phi đao dung nhập một phần tinh thần huyền thiết, hai chủng tài liệu dung hợp với nhau lại làm được không hề khuyết điểm, dường như thủ bút của thần, xảo đoạt thiên công, có cảm giác cực kỳ kinh diễm. Phương pháp rèn luyện và dung hợp thập phần tương tự bách truyền thối luyện thuật thất truyền trên đại lục, càng làm cho lục ly đại sư rung động là trên phi đao lưu lại khí tức hỏa diễm cực kỳ khủng bố, trong người hắn có được địa hỏa, hắn có cảm giác cực kỳ rung động. Có thể thấy được hỏa diễm luyện chế phi đao còn mạnh hơn địa hỏa của hắn tân viêm trì hỏa. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 651: Bị nhìn thấu. 1. Loại cấp bậc này làm nội tâm Lục Ly Đại sư rung động thật sâu. Diệp Huyền ho nhẹ một tiếng cắt ngang trạng thái si mê của Lục Ly Đại sư. Không biết đại sư cảm thấy phi đau này luyện chế thế nào. Lục Ly Đại sư nhìn Diệp Huyền thật sâu. "Người trẻ tuổi, chúng ta đổi nơi lại cẩn thận trò chuyện với nhau." Sắc mặt Lục Ly Đại sư vẫn trầm thấp nhưng ngữ khí đã không bạo ngược như trước, trực tiếp dẫn Diệp Huyền vào nội điện mọi người nơi này trợn mắt há hốc mồm. Lục Ly Đại sư dùng tánh khí táo bạo nổi danh, vừa rồi cho thấy hắn đã tới biên giới bộc phát. Mà Diệp Huyền là người tới phá quán, hắn không bị Lục Ly Đại sư một trưởng đánh chết ngược lại còn dẫn hắn vào nội điện. Lúc này bọn họ há hốc mồm và nhìn nhau. đám người lấy hốc đại sư cũng thầm giật mình. bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt sư tôn xuất hiện thần thái ngưng trọng như vậy. Có thể thấy được tiểu tử lấy phi đao tuyệt đối là đồ phi phàm. hư, bất kể như thế nào, tiểu tử này dám chửi bới luyện khí phường. Lục Ly Đại Sư dễ dàng tha thứ cho hắn mới là quái sự. Sắc mặt Tần Vũ và Chu Kinh Vi khó coi. Bọn họ ước gì Diệp Huyền bị đánh cục tại chỗ, chỉ tiếc kết cục không như bọn họ suy nghĩ. Bọn họ tin tưởng hành động của Diệp Huyền vừa rồi, cho dù có sư tôn không rõ lai lịch, Lục Ly Đại Sư cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Tại mộng cảnh Bình Nguyên, dùng thân phận Lục Ly Đại Sư, cho dù người cầm quyền của thế lực đỉnh cấp gặp hắn cũng phải cung kính với hắn. Trải qua điều tra như thế, lúc này ngày mở cửa cũng kết thúc trong đại sảnh còn có rất nhiều võ giả và đệ tử hào phú bị mời ra khỏi luyện khí phường dường như tiểu tử la gia có chút quen biết với tiểu tử kia đã như thế không bằng cầm la gia khai đau nếu như tiểu tử kia không có bị luyện khí phường giết chết sau khi đi ra lại giáo huấn hắn cũng không muộn không thể giáo huấn diệp huyền nội tâm tần vũ thập phần khó chịu âm trầm nhìn lên người la thành trừ hắn chu kinh vi cũng nhìn chằm chằm chằm vào la thành hiển nhiên bởi vì chuyện lúc trước nàng cũng hận la thành có quen biết với diệp huyền la gia sắp không may đám người chu thành bình nhìn thấy cũng kinh hồn táng đảm cả tốt bọn họ không có liên quan gì với diệp huyền nếu không người không may chính là bọn họ về phần diệp huyền có bối cảnh gì bọn họ căn bản không quan tâm tới cái gọi là cường long không áp địa đầu xa tại hạo thiên đế quốc dù diệp huyền thật sự là đệ tử thế lực lớn hắn hung hăng cản quấy như vậy cũng khó tránh bị giáo huấn một lần huống chi diệp huyền có thể rời khỏi luyện khí phường hay không còn khó mà biết được tiểu tử tên kia vừa rồi có lai lịch gì thành thật khai báo cho ta ngoài cửa luyện khí phường Tần Vũ cười lạnh đi tới trước mặt La Thành, ánh mắt đầy sát cơ. Tần Vũ thiếu gia, tại hạ không biết lai lịch của Diệp thiếu. La Thành hơi sợ hãi nhìn Tần Vũ. Ba, không chờ hắn nói dứt lời, Tần Vũ đã tát thẳng vào mặt La Thành, đánh La Thành bay mấy mét, hắn phun ra một ngụm máu tươi và vài cây răng. Ngươi không biết, ngươi cho rằng ta đồ ngốc hay sao? Lúc trước ở cửa thành, ngươi và tên kia đi cùng một chỗ, trong đại sảnh vừa rồi cũng là ngươi đứng ra cầu tình, ngươi không biết ai biết, hôm nay ngươi không nói ra lai lịch của hắn. Như vậy ngươi cũng đừng chuẩn bị trở về. Tần Vũ đã kết luận La Thành quen biết Diệp Huyền, cũng khó trách hàn nghĩ như vậy, lúc trước La Thành luôn đi lại gần với Diệp Huyền, thậm chí còn nói chuyện thay người ta. Nếu như không quen biết thì ai làm thế? Mọi người nhìn thấy La Thành bị giáo huấn, bọn họ có vẻ mặt khác nhau, có người hả hê, hoặc là thương cảm nhưng không có ai đứng ra. La Thành cắn răng đứng nói. Tần Vũ thiếu ra, tại hạ thật không biết lai lịch của Diệp Thiếu, cho dù ngươi đánh chết ta, kết quả cũng giống như vậy đừng nói hắn thật không biết lai lịch của Diệp Huyền, cho dù hắn biết cũng không nói ra. Nếu không phải lúc trước có Diệp Huyền, hắn đã sớm chết trong tay của Khúc Như Phong, làm gì còn sống tới hiện tại? Bảo hắn phản bội Diệp Huyền là không thể nào. Ha ha, miệng còn rất cứng đấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đang ở Đế đô thì ta không thể giết ngươi sao? Tần Vũ hung hăng đá một cước vào ngực La Thành, chỉ là đệ tử thế gia, nói thiệt cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi đánh chết ta cũng không ai dám thay ngươi nói chuyện với La gia. La Thành cắn răng không nói. Hắn nhìn về phía mộ Dung Vân Nghĩa, nhưng mà ánh mắt mộ Dung Vân Nghĩa lạnh lùng, dường như hắn không nhìn thấy La Thành. La Thành trước kia không nghe theo lệnh của hắn trong luyện khí phường, đối với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao, huống chi hắn ở trong luyện khí phường đã nói qua, La Gia đã không còn là gia tộc phụ thuộc mộ Dung Gia. Đủ rồi! Thời điểm tần Vũ hung hăng giáo huấn La Thành, mộ Dung Vân Tiêu không nhìn được và đứng ra nói. tần Vũ, La Gia là gia tộc phụ thuộc mộ Dung Gia chúng ta, ngươi làm như vậy là quá phận rồi. Ha ha Thì ra là Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư, vừa rồi trong luyện khí phường ta có nghe Vân Nghĩa huynh nói La gia đã không còn là gia tộc phụ thuộc Mộ Dung gia, không biết là ta nghe lầm hay Vân Nghĩa huynh lừa gạt lấy hốc đại sư đây. Ngươi không có nghe sai. Mộ Dung Vân Tiêu nhíu mày nói: Bất kể như thế nào, La gia trước kia vẫn là gia tộc phụ thuộc Mộ Dung gia, ngươi làm như vậy quá không cho Mộ Dung gia ta mặt mũi. Tần Vũ cười ha ha lườm La Thành: Nếu Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư đều nói như vậy, Tần Vũ ta cho Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư mặt mũi. Ta chỉ bảo chứng không ra tay với tiểu tử này, cũng không thể cam đoan kế tiếp không làm gì với La Gia. Đến lúc đó mộ dung vân tiêu tiểu thư sẽ không nói gì chứ. Mộ dung vân tiêu hờ lạnh một tiếng. Tần gia ngươi muốn làm gì là chú của tần gia các ngươi, không quan hệ với mộ dung gia chúng ta. Ha ha, có mộ dung vân tiêu tiểu thư nói lời này là đủ rồi. Tần vũ lạnh lùng nhìn La Thành. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngươi đừng cho rằng như vậy là may mắn, tin tưởng ta, không bao lâu nữa ngươi cảm thấy sống còn thống khổ hơn chết. Cười giữ tợn một tiếng, tần vũ quay người rời khỏi hẻm nhỏ. La Thành đa tạ mộ dung vân tiêu tiểu thư ra tay. La Thành gian nan đứng lên, thấp giọng nói ra. chương 652, bị nhìn thấu, hai, ngươi không cần cảm ơn ta. Mộ dung vân tiêu thở dài một tiếng, nhìn La Thành. La Thành, là gia ngươi vốn là gia tộc phụ thuộc mộ dung ra nhưng vừa rồi nhị ca ta ở trước mặt Lê Húc Đại Sư nói những lời kia. Ta cũng không có biện pháp gì, tần ra thủ đoạn tàn nhẫn, là ra các ngươi nên nghĩ biện pháp chạy nạn đi nói đến đây, mộ dung vân tiêu lại nhìn luyện khí phường sau lưng, lắc đầu nói: cũng không biết ngươi làm sao quen biết tên kia. ngươi đứng ra nói chuyện vì hắn. cho dù người này có bối cảnh, tại đế đô hạo thiên đế quốc cũng không sinh ra bọt nước gì, huống chi hắn chỉ bởi thanh danh luyện khí phường, có thể đi ra ngoài hay không còn khó nói. ngươi làm như vậy đã đẩy la gia vào trong hố lửa. la thành đa tạ mộ dung vân tiêu tiểu thư quan tâm, la thành cáo tử. nói xong lời này, la thành đi lại tập tĩnh rời đi vội vàng. trong lòng của hắn vô cùng thất lạc. Giờ phút này hắn cũng biết hành vi của mình mang tới tai họa ngập trời cho gia tộc, phải mau chóng thông chi gia tộc. Nhị ca là gia tốt xấu gì cũng là gia tộc phụ thuộc mộ dung gia. Ngươi làm như vậy trong luyện khí phường, chỉ sợ những gia tộc khác phụ thuộc mộ dung gia trái tim băng giá, hơn nữa nếu để phụ thân biết được, chỉ sợ ngươi không thiếu bị phụ thân trách phạt. Sau khi là thành rời đi, mộ dung vân tiêu bất mãn với mộ dung vân nghĩa. Mộ dung vân nghĩa tươi cười ý vị thâm trường, hắn nói. Tam muội, ngươi yên tâm đi. Phụ thân sẽ không trách cứ ta chuyện hôm nay, thậm chí còn khen ta đấy. La Gia mấy năm qua phát triển càng ngày càng kém, hơn nữa kết thủ kết oán với gia tộc khác rất sâu, nghe nói không lâu khúc ra có một tên khúc như phong trưởng lão vẫn lạc bên ngoài đế đô, rất có thể có quan hệ với La Gia. Ngươi cũng biết bối cảnh của khúc gia. cứ điểm huyền cơ tông tại đế đô nghe nói là một thái thượng trưởng lão huyền cơ tông đã đi vào đế đô, phụ thân đã sứt đầu mẻ chán vì việc này, hôm nay việc này chính là cơ hội, thừa cơ đẩy La Gia ra ngoài đến lúc đó Huyền Cơ Tông thực sự có tức giận gì cũng không thể tính toán lên đầu với Mộ Dung gia chúng ta. Cho nên ta dám cam đoan phụ thân biết rõ chuyện hôm nay sẽ không trách tội ta, ngược lại còn khen ngợi ta. Mộ Dung Vân Nghĩa nói xong cười đắc ý. Trong nội tâm Mộ Dung Vân Tiêu cảm thán một hồi. Đồ vật của gia tộc, nàng bình thường rất ít quan tâm, loại chuyện tùy ý ném bỏ một thế gia thao mình cả trăm năm qua vẫn làm cho nội tâm Mộ Dung Vân Tiêu phát lạnh. Nàng cũng biết sở dĩ phụ thân làm như thế cũng vì hưng suy của gia tộc. Hiện tại trong luyện khí phương. Diệp Huyền và Lục Ly Đại sư đang ngồi đối mặt với nhau, nói đi, các hạ là đệ tử của thế lực nào, đến luyện khí phường của ta hồ đồ, mục đích vì sao? Nếu các hạ không cho lão phu một câu trả lời hợp lý, mặc kệ ngươi tới từ thế lực nào, cửu dương tông hay vẫn là huyền cơ tông, lão phu dám cam đoan hôm nay ngươi khó thoát khỏi cả chết. Lục Ly Đại sư ngồi xuống, ánh mắt sâm lãnh nhìn Diệp Huyền sau đó nói ra, cũng không chờ Diệp Huyền nói chuyện, Lục Ly Đại sư lại lên tiếng nói, về phần cái gọi là sư tôn của ngươi thì không cần nói ra lão phu biết tất cả luyện khí đại sư nổi danh cho mộng cảnh bình nguyên, trong đó căn bản không có người nào có thể là người luyện chế phi đao kia. ánh mắt lục ly lộ ra tinh mang, hắn cũng vạch trần lời nói dối sư tôn của diệp huyền. đồng thời đôi mắt của hắn còn mang theo sát cơ nhàn nhạt, nhạt. diệp huyền cười nhạt một tiếng, thần sắc không thay đổi, nói: mục đích của ta tới nơi này không phải lãnh giáo luyện khí một đạo của các hạ, mà là có mấy thứ cần các hạ hỗ trợ luyện chế. nói như vậy, người hồ ngôn loạn ngữ trong đại sảnh luyện khí phường chính là dẫn lão phu xuất hiện sao? Ánh mắt lục ly đại sư ngưng tụ, Diệp Huyền thản nhiên nói, có thể nói như vậy, thật lớn mật. Lục ly đại sư vô cùng tức giận, hắn đứng lên và uy áp bộc phát như núi, lập tức bao phủ thân thể Diệp Huyền, khí tức làm người ta sợ hãi giống như sóng to gió lớn. Còn muốn lão phu luyện chế đồ vật cho ngươi, ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết chỉ bằng hành vi của ngươi làm trong luyện khí phường đã làm lão phu muốn giết ngươi hay không? Sát khí khủng bố bao phủ Diệp Huyền vào trong, khí tức khắc nghiệt bao phủ cả gian phòng. Trong ánh mắt đáng sợ của Lục Ly đại sư, Diệp Huyền bất động thanh sắc, hắn bưng chén trà lên và uống một ngụm, nhắm mắt lại giống như đang thưởng thức hương vị, một lát sau hắn đặt chén trà xuống và nói: "Ta đã dám tới nơi này sẽ không sợ các hạ động thủ, uống chi chẳng lẽ ngươi không biết thủ lao là gì hay sao?" Diệp Huyền hành động tùy ý, ngư khí lạnh nhạt đã triệt để chọc giận Lục Ly đại sư. Chỉ là một thiếu niên còn dám làm càn ở trước mặt ta như vậy, chẳng những chửi bới đồ vật luyện khí phường của hắn, còn hung hăng cản quấy trước mặt hắn. Những việc này càng làm nội tâm lục ly đại sư tức giận, tiểu tử này cho rằng có bảo vật gì, hoặc là sau lưng có bối cảnh gì là có thể đả động hắn sao, lục ly hắn tung hoành mộng cảnh bình nguyên nhiều năm như vậy, có thứ gì chưa kiến thức qua. Người tới, kéo tiểu tử này ra ngoài đánh chết cho ta, sau đó ném lên đường lớn. Lục ly đại sư vung tay lên, hắn lạnh lùng quát, hắn không thích nhất là kẻ đầu cơ trục lợi. Vâng, sư tôn. Đám người lê húc đại sư đã sớm chờ ở bên ngoài, nghe được lục ly nói thế lập tức lao tới phây quanh diệp Huyền. Chậm đã. Đột nhiên Diệp Huyền nói. Người trẻ tuổi, ngươi có lời gì muốn nói? Lục lít cười lạnh lùng, mặt lộ vẻ khinh thường. Thời điểm này không nên chuyển lai lịch của ngươi ra, cho dù chuyển ra cũng không dùng được, cho dù ngươi là hoàng tử hạo thiên đế quốc, thiếu chủ huyền cơ tông, cửu dương tông tiêu khiển lão phu, hậu quả cũng như vậy thôi, hiện tại ngươi muốn nói gì? Muộn rồi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, lắc lắc đầu nói. Nói thật, ta còn không có gì phải sợ, ta chỉ đáng tiếc à? Lúc này ngươi cố ý dẫn ta ra ngoài, trừ muốn ngươi luyện chế đồ vật, cũng nhìn ra thiên phú không tệ, chuẩn bị truyền thụ cho ngươi kỹ xảo bách truyền thối luyện thuật, hiện tại xem ra các hạ không lĩnh tình. Diệp Huyền nói ra lời này, lục ly đại sư phẫn nộ khinh thường lộ ra mặt. chương 653, bách truyền thối luyện thuật. Cái gì? Bách truyền thối luyện thuật. Chậm đã. Đột nhiên hắn vung tay lên và nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, đôi mắt bắn ra hào quang nóng bỏng. Ngươi nói là thực. Bách truyền thối luyện thuật là thủ đoạn đoán tạo thuật vô cùng cao thâm vào thời kỳ thượng cổ, lại là trí bảo của luyện khí sư. Nhưng đoán tạo thuật này nghe nói sớm đã thất truyền, đã có hơn một ngàn năm không có xuất hiện qua, nó cường đại chỉ lưu truyền trong sách cổ. Hôm nay nghe được Diệp Huyền nói tới bách truyền thối luyện thuật, Lục Ly lập tức khiếp sợ. Nếu như người bình thường nói như vậy, Lục Ly khẳng định xì mũi coi thường. Nhưng Diệp Huyền lúc nãy lẫy phi đau ra và thủ pháp luyện chế thập phần cùng loại với bách truyền thối luyện thuật ghi lại trong sách cổ, cho nên Lục Ly mới kích động như thế. Ta cần phải lừa ngươi sao, bách chuyển thối luyện thuật mà thôi, cũng không phải thứ gì đặc biệt chân quý, nếu các hạ không lĩnh tình thì thôi. Nghe nói trong mộng cảnh bình nguyên còn có hai tên luyện khí sư vương cấp, không biết bọn họ cảm thấy hứng thú với bách chuyển thối luyện thuật hay không. Diệp huyền nhẹ nhàng đứng lên, hắn lãnh đạm nói ra. Lục ly trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý, sắc mặt âm tình bất định. Tiểu tử này là thực biết, hắn khoác lác thoát thân sau. Người trẻ tuổi, người nói người biết bách chuyển thối luyện thuật. Theo lão phu biết cả mộng cảnh Bình Nguyên không có người biết Bách chuyển thối luyện thuật, không nói mộng cảnh Bình Nguyên, cho dù trên đại lục cũng không ai biết. Lục Ly lạnh cười nói, Diệp Huyền nghe xong suy cười một tiếng, "Ha ha, cả đại lục cũng không có người nào biết, nghe ngữ khí của các hạ giống như ngươi đã đi khắp đại lục rồi." Trong lời nói của hắn mang theo trào phúng. Lục Ly đỏ mặt, hắn phản bác, "Ti lão phu chưa đi qua cả đại lục nhưng đã du lịch vài chỗ, huống chi thân là luyện khí sư vương cấp, ta vẫn biết rõ một ít tin tức." "Thật không? Vậy ngươi nói cho ta biết." Ngươi có đi qua trí Cao Huyền vực, có đi qua Thánh địa luyện khí sư Hải Sa khí thành không?" Diệp Huyền trao phúng càng nhiều. Tuy Bách truyền thối luyện thuật thập phần chân quý, nhưng Diệp Huyền lại biết không hề giống như trong sách cổ ghi lại đã thất truyền đến bây giờ. Có lẽ phải nói Bách truyền thối luyện thuật thật sự thất truyền trong thời gian ngắn. Hơn 200 năm trước có một gã vụ đế cửu sai đi vào di tích và tìm được bản dập Bách truyền thối luyện thuật. Môn tuyệt kỹ này cũng lưu truyền trong Huyền vực. Tiếp trước Diệp Huyền cũng biết, bởi vậy địa phương khác trên đại lục thế nào thì Diệp Huyền không rõ ràng lắm. Nhưng huyền vực và khí thành tuyệt đối có truyền lưu phương pháp bách chuyển thối luyện thuật, cho dù là tại huyền vực và khí thành cách nơi này thập phần xa xôi, hiện tại xem ra luyện khí sư trên mộng cảnh bình nguyên không biết bách chuyển thối luyện thuật. Diệp Huyền vừa nói ra lời này, Lục Ly đại sư lập tức hít khí lạnh. Diệp Huyền biết rõ huyền vực không có gì, tiểu tử này thậm chí biết cả khí thành, ngược lại làm cho Lục Ly chấn động. Khí thành là thánh địa trong suy nghĩ của tất cả luyện khí sư, cái tên này, trong khí thành có vô số luyện khí sư, ở chỗ này có thể tìm được các loại tài liệu chân quý. Thậm chí có đồn đại khí thành chính là Linh Bảo Nguyệt Thiên. Nhưng vị trí của khí thành thập phần che giấu, gần như không ai biết nó nằm ở nơi nào, chỉ có một chút luyện khí sư cường đại đạt tới cấp bậc nhất định và tiến vào huyền vực mới được khí thành mời, có được tư cách tiến vào khí thành. Lục Ly cũng đột phá luyện khí sư vương cấp thất giai mới biết được tin tức này. Tuy hắn là luyện khí sư vương cấp thất dai nhưng hắn chưa từng đi tới huyền vực cho nên không biết khí thành ở nơi nào. Bởi vậy nghe được Diệp huyền biết rõ khí thành, lập tức vô cùng chấn động trái lại đám người lê húc vẻ mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết Diệp Huyền nói khí thành nằm ở nơi nào. Gia hỏa này thật sự có được sư tôn luyện khí đại sư cường đại. Kết hợp Diệp Huyền biểu hiện trong đại sảnh lúc trước, Lục Ly bán tín bán nghi dò hỏi. người thật biết bách truyền thối luyện thuật, ta cần nói dối sao? Diệp Huyền trực tiếp xuất ra kiện khinh Vũ Huyền giáp đấu giá lúc trước, đồng thời tay phải ném mộ cây trận kỳ ra ngoài. Mỗi một căn trận kỳ rơi xuống đều chỉnh tề cắm vào lòng đất giống như đã đo đạc tốt. Qua một lúc sau, một trận pháp luyện hóa xuất hiện trước mặt mọi người. Từng đạo huyền lực rót vào trong trận pháp, một đám huyền hỏa xuất hiện trước mắt bao người, Diệt Huyền trực tiếp ném khinh vũ huyền giáp vào trong trận pháp. Sau đó đôi tay của hắn không ngừng kết pháp quyết, sau khi hắn đánh mỗi pháp quyết vào trong, huyền hỏa không ngừng biến hóa, dần dần khinh vũ huyền giáp bắt đầu hòa tan trước mặt mọi người. Điều này sao có thể? Luyện khí sư luyện chế khinh vũ huyền giáp cũng có mặt tại đây, thấy thế lập tức kinh hãi. Hắn luyện chế khinh vũ huyền giáp chính là huyền giáp ngũ giai, nó cách khác có thể ngăn cản công kích ngũ giai tấn công mà huyền hỏa kỳ thật cũng là một loại năng lượng trùng kích. dựa theo tình huống bình thường, chống cự huyền hỏa ngũ giai không có gì, cũng không thể làm gì khinh vũ huyền giáp bảy vây. diệp huyền thi triển một đám huyền hỏa như thế lại có thể dễ dàng hòa tan khinh vũ huyền giáp. không qua bao lâu, cả kiện kinh vũ huyền giáp đã hòa tan thành một đoàn dịch thể màu bạc, cũng không nhìn ra hình dạng nào khác. ánh mắt diệp huyền ngưng trọng, ánh mắt của hắn sắc bén, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết, chỉ thấy vật thể hình dáng màu bạc không ngừng vặn vẹo, lúc này bắt đầu chia lìa, một tầng hai tầng, tầng 3. Theo thời gian trôi qua, diệp huyền đổ mồ hôi trên chán, những thứ dung hợp vào trong vật phẩm màu bạc kia bắt đầu chia lìa. Lúc này từng chất lỏng màu bạc xuất hiện, chúng thập phần lưu hòa. Ngay sau đó là chất lỏng màu vàng xuất hiện, ở dưới đất là chất lỏng màu xám. Ba dịch thể ba màu sắc khác nhau bị trận pháp luyện chế chia lìa. Trong đó số lượng chất lỏng màu bạc nhiều nhất, màu vàng thứ hai, màu xám sau cùng. Kinh Vũ Bí Ngân, Đạo Ma Tinh Kim, Tinh Không Thúy Ngân. Ba loại tài liệu khinh vũ huyền giáp đều bị phân tách ra. Luyện khí sư luyện chế khinh vũ huyền giáp vô cùng hoảng sợ hét lên. Trước kia Diệp Huyền trong đại sảnh nói mua sắm hắn khinh vũ huyền giáp chỉ vì khinh vũ bí ngân, luyện khí sư còn cười nhạo không thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy hành động của Diệp Huyền, hắn biết được hành vi của mình khi đó buồn cười cỡ nào. Diệp Huyền thật sự hao phí 80 khối huyền thạch trung phẩm mua được khinh vũ huyền giáp và hòa tan, hơn nữa cũng phân giải khinh vũ bí ngân ra ngoài. Chương 654, Lục Ly khiếp sợ, 1 phần ánh mắt mọi người khiếp sợ, trên mặt Diệp Huyền đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt của hắn sắc bén giống như tùy thời bạo phát. Siêu, siêu, siếu, uu. Mấy đạo thủ quyết bay ra ngoài, bay vào trong ba đám dịch thể ba màu kia, trong nháy mắt chúng chia lìa ra và rơi vào một góc của trận pháp luyện hóa, kế tiếp đã đông cứng lại. Màu trắng bạc là khinh vũ bí ngân, màu vàng nhạt là đạo ma tinh kim, màu xám bạc là tinh không thúy ngân. Ba loại tài liệu tỏa ra hào quang sáng bóng, sạch sẽ giống như không có một tia tạp chất. Bách chuyển thối luyện thuật phân giải chi thuật. Thủ quyết này là phân giải chi pháp, tuyệt đối là thủ pháp thượng cổ. Và lúc này tâm tình lục ly đại sư kích động sắp nổ tung. Đám người lê húc chú ý tới kết quả khi Diệp Huyền chia lìa, mà lục ly chú ý chính là thủ pháp chia lìa của Diệp Huyền. Thủ quyết này vô cùng cô đọng, lại có thể không chế thủ pháp vô cùng linh hoạt. Nó giống như đốc bách chuyển thối luyện thuật phân giải chi thuật trong sách của ghi lại. Thân là một gã luyện khí sư sở dĩ lục ly có thể đi tới bước này hoàn toàn là vì hắn có tâm kinh ngưỡng thuật luyện chi thuật cao minh thời thượng cổ. bởi vậy nhìn thấy diệp huyền thi triển bách chuyển thối luyện thuật về sau, nội tâm của hắn giờ phút này đã kích động căn bản nói không ra lời. hắn không ngờ rằng mình sinh thời có thể nhìn thấy bách chuyển thối luyện thuật có ghi lại trong sách cổ. Lao mồ hôi trên trán, diệp huyền thu hồi trận kỳ, hắn thu ba khối tài liệu vào trong tay. ba khối tài liệu màu sắc khác nhau, chúng còn mang theo hơi ấm và trơn bóng như mới. diệp huyền liếc mắt nhìn sau đó lắc đầu thở dài. Ba khối tài liệu này mới chiết xuất 99, 99% còn chưa có đạt tới mức hoàn mỹ, thật sự là thất bại. Nếu như không phải khinh vụ bí ngân rất thưa thớt, loại tài liệu tinh khiết rác rưởi này nên ném vào thùng rác. Diệp huyền hết sức bất mãn. Trên thực tế sở dĩ đề luyện khinh vụ bí ngân độ tinh khiết 99, 99%, đó là bòi vì trận pháp luyện hóa chỉ là trận pháp ngũ dai, quy lực huyền hỏa cũng không phải cực kỳ cường đại. Nếu như dùng vô tận dung hỏa của hắn luyện chế, kết quả sẽ khác hoàn toàn. Nhưng mà nơi này là luyện khí phường, hắn tuyệt đối không thể bộc lộ thiên hòa ra ngoài. Lời của Diệp Huyền lọt vào trong tay đám người lục ly đại sư lại làm bọn họ ngây ngốc. Côn Kiếp, độ tinh khiết 99, 99% còn ngại chưa đủ hoàn mỹ. Lão đại người trực tiếp phân giải tài liệu từ Huyền Giáp đấy, cũng không phải là chiết xuất tài liệu à? Trong luyện khí một đạo phân giải còn khó hơn luyện chế gấp mấy lần, hắn cũng không thể hoàn toàn phân giải ra. Hiện tại Diệp Huyền chẳng những phân giải ra, còn đạt tới mức tinh khiết như vậy, nhưng vẫn không hài lòng. Loại cảm giác này giống như tên ăn mày mấy trăm năm nhìn thấy bạn ăn ngon, còn chưa kịp ăn thì thức ăn đầy bàn bị người ta lật tung bàn, nguyên nhân bởi vì đồ ăn này có một chút mặn. Cái loại cảm giác này làm cho hắn táo bạo muốn giết người. Ta vốn tưởng rằng Lục Ly đại sư sẽ không hứng thú với Bách chuyển thối luyện thuật, hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình, đã như vậy tại Hạ Cáo Tử. Diệp Huyền thu hồi tài liệu và làm ra bộ dạng tiếc nuối, nói xong hắn muốn đi ra ngoài. Chợm đã." Đột nhiên Lục Ly giống to một tiếng, hắn như ăn xuân rực nhào tới ngăn cản Diệp Huyền. Đôi mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, thần sắc giống như sắc lang gặp mỹ nữ. Như thế nào? Chẳng lẽ các hạ muốn đánh chết ta sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ta đã dám tới nơi này cũng không sợ ngươi động thủ. Diệp Huyền cố ý diễu cợt một câu. Hắn làm sao không rõ? Sở Dĩ Lục Ly làm như vậy là vì hắn cố ý thi triển bách chuyển thối luyện thuật động nhân tâm của hắn mà thôi. Trên thực tế Diệp Huyền cố ý, hắn biết rõ trên đời này không có luyện khí sư nào nhìn thấy bách chuyển thối luyện thuật mà không động tâm. Khục khục, các hạ hay nói đùa. Lão Phu làm sao dám động thủ với các hạ chứ? Các hạ trẻ tuổi như vậy, tạo nghệ phương diện luyện khí kinh người như thế. Lão Phu bội phục nhất chính là người trẻ tuổi như ngươi. Nếu ai dám động thủ với các hạ đó là làm khó dễ với Lão Phu. Lão Phu là người đầu tiên không tha kẻ đó. Đôi mắt lục ly đảo một vòng, biết rõ bộ dạng của mình quá mức dọa người. Vì vậy vuốt vuốt tròm dâu, hắn làm ra vệ trình nghĩa. Thật không? Đám người Lê Húc Đại Sư vẫn vây quanh ta đấy, xem tư thái dường như muốn bắt ta. Diệp huyền giống như cười mà không phải cười nói một câu. Lục ly vốt tròm dâu, hắn chỉ vào đám người lê húc và chửi âm lên. Tại sao đám người các ngươi vây quanh đại sư? Hừ, thật sự thất lễ mà, lão phu đã từng nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, luyện khí phường chúng ta là nơi nhiệt tình với khách, nhìn bộ giang hung thần ác sát của các ngươi, của khách quý thì làm sao bây giờ? Đám người lê húc bị chửi sắp khóc, sư tôn, không phải vừa rồi ngươi bảo chúng ta giày vào gia hỏa này hay sao? Nhưng lời này chỉ nằm trong lòng bọn họ mà thôi. Tuyệt đối không dám nói ra. Lục ly hung hăng thống mạn đám người lê húc một phen, lúc này mới nở nụ cười với Diệp Huyền. Ta đã của trách bọn chúng, hay chúng ta có nên hảo hảo thảo luận chuyện vừa rồi hay không? Nói xong hắn hồn nhiên quên đi chuyện không thoải mái lúc đó, trên mặt nở nụ cười thân thiết, trong ánh mắt tràn ngập ấm áp ôn hòa, lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này lão giả quay đầu hoa lệ, hắn trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, Diệp Huyền nhìn thấy cũng phải sững sờ, Diệp Huyền cũng không phải thật muốn rời đi. Nghe Lục Ly đại sư nói như vậy, lập tức ngang ngang ngồi trên ghế, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Xem ngươi có thành ý như vậy, ta cố mà đáp ứng thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Lục Ly thấy Diệp Huyền không đi, lúc này hắn cười ha ha ngồi xuống. Thấy mấy người lê húc còn ngẩn người, Lục Ly lập tức quát: Mấy người các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không bao ngâm trà đãi khách quý? Nhớ rõ. Nên mang vân sơn bao tiêm của lão phu ra đây. Hôm nay lão phu muốn chiêu đãi khách quý. Vâng, sư tôn. Đám người Lê Húc đã sớm có thói quen tính cách hấp tấp của Lục Ly, tính cách thay đổi bất ngờ nên vội vàng rời đi. Đúng rồi, không biết các hạ tôn tính đại danh, sư thừa nơi nào? Lục Ly nhìn về phía Diệp Huyền, mang theo một tiếng nghi hoặc hỏi. Chương 655, Lục Ly khiếp sợ. Hai, nếu như nói ngay từ đầu hắn xem tâm tính Diệp Huyền chỉ là thiếu niên không biết trời cao đất rộng, hiện tại hắn đã thay đổi cái nhìn với Diệp Huyền, lập tức biến thành luyện khí thiên tài sánh ngang với mình. Không chỉ bởi vì Diệp Huyền lúc trước triển bạch truyền thối luyện thuật kể cả thủ pháp luyện chế của Diệp Huyền, thân thái cùng động tác khi đó, cùng với quá trình tràn ngập cảnh đẹp ý vui, ẩn chứa đại đạo trong đó. Trong quá trình luyện chế mỗi một bước đều vô cùng chính xác, hồn nhiên không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, cho dù là hắn cũng không có khả năng sánh bằng Diệp Huyền. Lai lịch người này tuyệt đối thâm bất khả chắc. Lục Ly căn bản không nghĩ ra tại Mộng Cảnh Bình Nguyên có luyện khí đại sư nào có thể đào tạo ra thiên tài như thế. Tại Hạ Huyền Diệp, về phần sư thừa từ nơi nào thì không tiện nói. Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra, Hiểu hiểu, Lục Ly gật đầu nói, trong lòng của hắn đã xem Diệp Huyền là đệ tử quan môn của luyện khí đại sư đỉnh cấp trên đại lục. Đúng thế, ta xem thủ pháp luyện chế của các hạ, chưa bách truyền thối luyện thuật ra, dường như còn vận dụng nhiều loại thủ pháp, không chỉ như thế, các hạ còn có giải thích đặc biệt với trận đạo à? Lục Ly híp mắt nhìn Diệp Huyền. Bình thường thôi à, chưa bách truyền thối luyện thuật ra, ta đúng là có thi triển vài thủ pháp khác, tổng cộng 13 loại, kể cả Tam môn thất cương và nhiều thủ pháp. Có nhiều như vậy, Lục Ly hoảng sợ. Hắn cẩn thận nhớ lại vừa rồi, hắn có khả năng nhìn ra tổng cộng chỉ 9 loại thủ pháp mà thôi, nói cách khác trong quá trình Diệp Huyền luyện chế có 4 loại thủ pháp thậm chí hắn không nhìn ra. "Xin lắng tai nghe." Lục Ly nghiêm túc hỏi thăm, đôi mắt đục ngầu của hắn bắn ra hào quang khát vọng. "Nói cho ngươi biết cũng không sao, 13 loại thủ pháp của ta theo thứ tự là." Diệp Huyền giảng giải từng cái. Những thủ pháp hắn thi triển cũng không phải thủ pháp cấm kỵ gì đó trên đại lục, cũng không có gì đáng ra giấu giếm. Cuống chi thủ pháp cần cẩn thận dạy bảo cũng không phải tùy tiện nói là có thể dễ dàng nắm giữ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Két, một tiếng, cửa gian phòng bị đẩy ra. Đám người Lê Húc bưng một bộ đồ uống trà tới, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đám người Lê Húc mở to mắt như hạt trâu, suýt nữa đồ uống trà trong tay cũng rơi xuống đất. Chỉ thấy trong phòng, Diệp Huyền đang nằm trên ghế rộng rãi và bắt chéo chân trong miệng thao thao bất tuyệt, mà sư tôn Lục Ly của bọn họ đang ngồi nghiêm chỉnh nhíu mày trầm tư chăm chú nghe giảng, bộ dáng kia giống như học sinh tiểu học đang nghe giảng. Muốn nghiêm chỉnh bao nhiêu có nghiêm chỉnh với nhiêu. Về này, đám người Lê Húc hoàn toàn hóa đá, đó là sư tôn tính khí táo bạo, thái độ cực kém, hầu hạ muôn phản khó khăn đây sao? Diệp Huyền nhìn thấy bọn họ tiến vào, mỉm cười khoát tay nói, "Thì ra Lê Húc đại sư tới, đến để ta nếm thử Vân Sơn bao tiêm của Lục Ly đại sư có hương vị gì?" Lục Ly lập tức tỉnh táo lại, hắn thập phần bất mãn khi đám người Lê Húc cắt ngang giảng giải, trầm giọng nói, "Lỗ tai các người điếc hay sao?" Chẳng lẽ không nghe thấy huyền diệp đại sư nói, còn không vội vàng dâng trà lên? Đúng, đúng. Đám người Lê Húc vội vàng dâng trà, trên chán đổ mồ hôi lạnh. Huyền diệp đại sư, nói thiếu niên này xem, tính tình sư tôn hôm nay rất cổ quái, bọn họ không muốn chọc rủi ro. Lê Húc vừa bưng khai trà tới, chỉ thấy lục ly nhanh chóng tự mình ngâm trà. Lúc này hắn đưa tới trước mặt diệp huyền, cung kính dâng trà và nói. Đến, huyền diệp đại sư, đến nếm thử vân sơn bao tim của ta. Phốc phốc. Đám người lê húc sợ hãi suýt ngã xuống đất, bọn họ không tin vào mắt mình, rốt cuộc nơi này đã xảy ra tình huống như thế nào? Từ khi đi theo Sư Tôn tới bây giờ, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sư Tôn cẩu mình châm trà dâng cho ngoài khác, hơn nữa đối phương còn là thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Phải biết rằng những cường giả Vũ Vương các tông môn tới đây nhờ Sư Tôn luyện chế huyền binh cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như thế. Gia hỏa mất mặt xấu hổ, đều đi ra ngoài cho ta. Lục Ly đại sư tức giận quát mắng, đám người lê húc lập tức rời đi. Huyền Diệp đại sư không biết trà của lão phu như thế nào. Lục Ly đại sư vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Huyền, "Không tệ, không tệ, không nghĩ tới Lục Ly đại sư còn là người yêu trà." Diệp Huyền tinh tế phẩm vị, gật đầu khen ngợi. Vân Sơn Bao Tiêm không thể so sánh với trà của mình lúc trước nhưng vào miệng tỏa mùi thơm ngát, nhẹ nhàng uống một ngụm hương khí từ xoang mũi thấm vào tim phổi, trong miệng vẫn thơm ngát thật lâu không tiêu tan. Sau khi uống trà vào bụng, toàn thân đều ấm áp, vận chuyển huyền lực cũng sinh động hơn, xác đúng là trà ngon. Ha ha, đâu có đâu có. Lục Ly đại sư cười hàm răng sắp sát ra ngoài, đôi mắt hiếp thành tuyến, không cần khiêm tốn, trả đạo như khí đạo, chú ý là một loại tâm tình. Nếu như tâm tình không đến, dù kỹ xảo lại cao cũng chỉ là đồ tục tăng mà thôi, thành tựu cuối cùng cũng có hạn. Diệp Huyền nói lời này như chuông sớm chống chiều, gõ vang nội tâm Lục Ly, làm cho hắn có sắc ngộ như thể hồ quán đỉnh. Luyện khí như luyện đan, cần có tâm tình, cần kiên nhẫn, đừng nhìn Lục Ly biểu hiện tùy tiện nhưng thời điểm hắn luyện khí tuyệt đối sẽ cẩn thận từng chút một. Tốt muốn tốt hơn. Nếu là người tâm tính không được, cho dù thiên phú cao, nhưng không có bao nhiêu thành tựu trên con đường luyện khí. Đúng thế. Không biết Huyền Diệp Đại sư tìm lão phu muốn luyện chế cái gì. Sau khi đi trò chuyện một hồi, Lục Ly Đại sư chủ động mở miệng nói, hắn thật xưa ngường ngáy khó chịu khi muốn học bách truyền thối luyện thuật của Diệp Huyền. Thứ hai hắn cũng tò mò Diệp Huyền muốn luyện chế thứ gì. Dùng tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền lúc trước, trình độ của hắn không kém gì mình. Khuyết điểm duy nhất là cấp bậc huyền lực, không biết đó là đồ vật gì. Cho dù là hắn cũng không thể luyện chế mà là cần mình hỗ trợ. Lần này ta tới đây cần luyện hai món chủ yếu, đầu tiên luyện một kiện linh bảo phi hành, kính xin xem qua. Diệp Huyền lấy ra một tờ bản vẽ đặt trước mặt Lục Ly đại sư. Đây là bản thiết kế linh bảo phi hành của hắn. Lục Ly đại sư tiếp nhận bản vẽ, ánh mắt nhìn vào bản vẽ, đột nhiên hắn mở to mắt và hít khí lạnh. Linh bảo phi hành thật tinh diệu. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 656, La Gia gặp tai nạn, Một kèn vẹn nhìn một cái, lục ly đại sư dám khẳng định, diệp huyền vẽ linh bảo phi hành tuyệt đối là tác phẩm ngự thiên, tuyến đường vô cùng phức tạp, tài liệu phần đông, lý niệm xếp đặt thiết kế vô cùng tinh diệu, căn bản không phải luyện khí đại sư có thể xếp đặt thiết kế. sau khi giật mình, ánh mắt hắn tỏa ra tinh quang và nhìn chăm chú, cẩn thận quan sát. sau khi phân tích nội dung của bản vẽ, lục ly càng nhìn càng kinh hãi, lý niệm thiết kế như vậy làm hắn bùi môi thở dài, diệu, thật là diệu bản vẽ linh bảo phi hành cấp bậc cũng không tính là đặc biệt cao, vận dụng các loại tài liệu tối đa sẽ không vượt qua trình độ vương cấp thất gia. nhưng yêu cầu độ chính xác và dung luyện tài liệu, độ phù hợp có thể nói đạt tới mức biến thái, không cho phép có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. không chỉ có như thế, linh kiện trong đó số lượng thập phần nhiều, tất cả bộ vị kết hợp tinh mỹ có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. huyền diệp đại sư, người xác định đây là linh bảo phi hành, ta có thể chế tạo. lục ly đại sư trầm giọng nói ra. Linh bảo phi hành này yêu cầu công nghệ quá mức nghiêm khắc, tất cả bộ vị yêu cầu đạt tới mức biến thái, phải làm được tới mức hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù lớn nhỏ, sức nặng, hỏa hầu, dung luyện và tài liệu không có một chút sai số. Luyện khí vốn là chuyện có phong hiểm, cho dù hắn là luyện khí sư vương cấp thất giai cũng không dám cam đoan tại tất cả quá trình luyện khí không có sai số chút nào. Quan trọng hơn là xem bản vẽ ghi lại linh bảo, một ít chỗ sơ hở rất nhỏ, cho dù bản thân hắn cũng khó mà phân biệt ra. Diệp Huyền cười nhạt nói, ha ha điểm này lục ly đại sư ngươi cứ yên tâm tốt cả quá trình luyện chế chủ yếu là ta thao tá ngươi chỉ cần ở một bên hỗ trợ là có thể cái gì lục ly mở to mắt chợt sắc mặt của hắn nghiêm túc trầm giọng nói ý của ngươi là muốn ta làm trợ thủ thân là luyện khí sư vương cấp thất giai là một trong những đại sư nổi danh nhất mộng cảnh bình nguyên chưa từng có ai bảo hắn làm trợ thủ cả chẳng lẽ đại sư ngươi có ý kiến ý kiến lục ly đại sư cười cười ý vị thâm trưởng nói thật không có ý kiến Ngươi bảo ta làm trợ thủ, nhưng nếu như luyện chế thất bại, thủ lao của ngươi. Thủ lao chính là Bách chuyển thối luyện thuật, các hạ yên tâm, mặc kệ cuối cùng luyện chế có thành công hay không, ta sẽ giao Bách chuyển thối luyện thuật cho ngươi. Diệp Huyền làm sao không biết tâm tư của Lục Ly. Được rồi, không biết các hạ chuẩn bị luyện chế khi nào. Lục Ly đại sư đã không thể chờ đợi được, hắn cũng muốn biết Diệp muốn luyện chế là linh bảo phi hành như thế nào. Nhìn từ bản vẽ, cho dù là Lục Ly cũng khó nói có thể luyện chế được linh bảo phi hành như thế. Diệp Huyền có tạo nghệ luyện khí học rất cao, nhưng chỉ có tri thức, không có thực lực thì không xong. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, "Không vội, ta còn chưa chuẩn bị tốt tài liệu đâu." "Còn chưa chuẩn bị xong tài liệu?" Lục Ly đại sư há hốc mồm, "Tiểu tử này đang đùa nghịch hắn sao? Cũng không phải chưa chuẩn bị cái gì, khung xương chủ thể linh bảo phi hành ta đã chuẩn bị xong, là tinh thần huyền thiết chế tạo thành, Tài liệu phụ là khinh vũ bí ngân dung hợp lam lôi tinh, hơn nữa có Long Vũ lôi quang điện ưng chế tạo mà thành, những tài liệu chủ yếu này đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Hiện tại thiếu các tài liệu phụ mà thôi." Diệp Huyền nói ra một loạt tài liệu, nội tâm Lục Ly đại sư chấn động không nhỏ. Tinh thần huyền thiết, tài liệu vương cấp thất giai, đặc điểm: độ cứng cực cao, dùng nó làm khung xương có thể đề cao năng lực kháng đòn của linh bảo phi hành, cho dù là cường giả vương cấp thất giai tấn công cũng không thể phá hư nó. Kinh vụ bí ngân, tài liệu lục giai, đặc điểm: thập phần nhẹ, dùng nó làm cánh chim có thể giảm bớt sức nặng của linh bảo phi hành, giảm bớt võ giả tiêu hao huyền lực khi phi hành tăng tốc độ phi hành lên cao hơn. Hơn nữa khinh vụ bí ngân có tính truyền tải huyền lực rất tốt, huyền lực như nhau, nhưng thời gian duy trì dài hơn, khoảng cách phi hành càng xa, càng làm cho lục ly đại sư khiếp sợ chính là hai chủng tài liệu sau: lam lôi tinh và lông vũ lôi quang điện ưng. trong đó lam lôi tinh là tài liệu lục giai có thể hấp thu lôi điện chi lực trong thiên địa, sau khi bị kích phát liền có thể phóng xuất ra ngoài. mà lôi quang điện ưng là huyền thú yêu vương thất giai, lông vũ của nó cũng là bảo vật vương cấp thất giai, cũng có được thuộc tính lôi điện. Cả hai vừa kết hợp có thể tăng tốc độ phi hành của linh bảo phi hành, hơn nữa bổ sung công kích lôi điện. Ký. Trong đầu tổ hợp đặc tính của các loại tài liệu một lần, Lục Ly đại sư lập tức hít khí lạnh. Những tài liệu này kết hợp với bản vẽ chế tạo linh bảo phi hành phi hành, hơn nữa nó là linh bảo vương cấp cho nên giá trị càng khó lường. Nếu quả thật có thể thành công, linh bảo phi hành này tuyệt đối sẽ trở thành kiệt tác nghịch thiên nhất hắn từng luyện chế. Hiện tại Lục Ly đại sư đã không thể chờ đợi được muốn động thủ chế tạo. Hắn lập tức mở miệng nói: Nếu chủ tài liệu đã đủ, một ít tài liệu phụ dễ tìm, chỗ ta có không ít phụ lệ phù hợp, ví dụ như chỗ nối tiếp nơi này, ta có một khối nham tinh có thể sử dụng. Không được. Lục Ly đại sư còn chưa nói xong, Diệp Huyền cũng đã lắc đầu nói. Điểm kết nối a phải dùng vực tinh thiết hoặc là quang nham chi thạch chế tạo, nham tinh không thể dùng. Vì sao? Lục Ly đại sư nhíu mày, hắn xem ra nham tinh vừa vặn phù hợp với điểm kết nối này. Diệp Huyền giải thích, đó là bởi vì nham tinh có thể dung hợp hoàn mỹ tài liệu tại nơi này nó có đặc tính ẩn chứa một bộ phận thổ thuộc tính, lô điện khó chuyển vào nơi đây sẽ phá hư tính cân đối chỉnh thể của linh bảo phi hành. Hơn nữa bản thân nham tinh cũng quá giòn, năng lực thừa nhận công kích thấp. Đổi lại vực tinh thiết và quang nham chi thạch sẽ không tồn tại những vấn đề này. Lục ly đại sư nghe xong trợn mắt há hốc mồm, hắn tấm tắc kêu lạ, diệu, thật ra khéo, nơi này đúng là nên dùng vực tinh thiết và quang nham chi thạch. Hai mắt lục ly đại sư tỏa sáng, tâm thần chấn động. Hắn lúc trước chỉ cân nhắc tới đặc điểm của tài liệu. Lại không có cân nhắc tất cả tài liệu khác và trong đó, Diệp Huyền nói làm cho hắn học được một bài học khác. chương 657, La Gia gặp tai nạn, 2. Kế tiếp song phương lựa chọn tất cả tài liệu tại nơi khác, tiến hành thảo luận xâm nhập. Lục ly đại sư ngay từ đầu vẫn còn tương đối tích cực. Nói có sách, mách có chứng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Khi hắn nói ra mấy loại tài liệu bị Diệp Huyền bác bỏ thì hắn bị đả tích cực lớn. Diệp Huyền luôn có thể từ phân tích đặc điểm tài liệu bác bỏ đề nghị của hắn hết lần này tới lần khác Diệp Huyền lại nói có đạo lý làm hắn không thể phản bác, làm cho Lục Ly Đại sư rung động nhất chính là Diệp Huyền đưa ra tài liệu. Mỗi một chủng tài liệu vừa đưa ra, hắn chợt nghe không có gì lạ, sau khi thăm dò sâu vào trong đó, loại tài liệu này dùng ở chỗ này không thể nghi ngờ là tinh diệu nhất, làm hắn có cảm giác thể hồ quán đỉnh. mấy lần như vậy Lục Ly Đại sư cảm giác khóe miệng đáng chát, thậm chí hắn hoài nghi mình có phải là luyện khí sư vương cấp thất giai hay không, so với và Diệp Huyền tạo nghệ tài liệu học của hắn quả thực giống như học sinh tiểu học. Sau khi trải qua nghiên cứu một phen, Diệp Huyền cùng Lục Ly Đại sư đã xác định vài loại tài liệu phù hợp. Thời điểm nhìn tất cả tài liệu ghi lên giấy, trong nội tâm Lục Ly Đại sư sinh ra tâm kính để Diệp Huyền. Mình sống bao nhiêu năm qua chẳng khác gì sống trên thân chó. Cuối cùng Lục Ly Đại sư đảm nhiệm nhiều việc, nói cho Diệp Huyền những phụ liệu này đều do hắn đi mua sắm hoặc chuẩn bị. Đương nhiên phí tổn gì đó là Diệp Huyền ra. Diệp Huyền ước gì như thế. Mặc dù những tài liệu này chỉ là ngũ lục giai, nhưng số lượng lại không ít. Hơn nữa có vài loại thập phần chân quý bảo hắn đi mua sắm, hắn tìm khắp cả đế đô cũng chưa chắc có thể tìm toàn bộ. Dựa vào thân phận Lục Ly đại sư đi tìm, chắc hẳn không bao lâu là có thể tìm đủ tài liệu. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Diệp Huyền nghĩ tất cả biện pháp đi tìm Lục Ly như vậy. Huyền Diệp đại sư, Lục Ly ta bình sinh không bội phục ai, ngươi là người ta bội phục duy nhất. Lục Ly đại sư cảm khái vô cùng. Diệp Huyền tuổi còn trẻ nhưng tạo nghệ luyện khí học làm cho luyện khí sư vương cấp thất giai như hắn cam bái hạ phong, cảm thấy không bằng. Người này tầm mắt kiến thức tuyệt đối không phải mộng cảnh bình nguyên có thể bồi dưỡng ra. Cũng không biết trên đời này còn có người nào mới có thể dạy ra đệ tử kiệt xuất như thế. Người an tâm chuẩn bị, nhanh thì ba năm ngày sau, chậm thì nửa tháng, ta nhất định tìm được tất cả tài liệu. Lục ly đại sư vỗ ngực nói. Đúng rồi, không biết đại sư hiện tại ngụ ở chỗ nào, luyện khí phường ta cái khác không nhiều lắm, phòng trọ không thiếu, đại sư có thể ở tại luyện khí phường, sau khi tìm được tài liệu tìm không thấy đại sư ngươi. Hắn trong thời gian trao đổi với Diệp Huyền cũng được lợi ích không nhỏ, thu hoạch trong thời gian ngắn còn nhiều hơn hắn tu hành một năm. Lục Ly Đại sư làm sao cam lòng thả Diệp Huyền rời đi? ức gì mỗi ngày có cơ hội thảo luận với Diệp Huyền. Diệp Huyền uyển chuyển cự tuyệt, thấy Diệp Huyền cố ý phải đi, Lục Ly Đại sư cũng không cường lưu. Lúc này hắn đưa cho Diệp Huyền một tấm lệnh bài, nói cho hắn biết có tấm lệnh bài này thì hắn có thể tự do ra vào luyện khí phường bất cứ lúc nào, hơn nữa có thể đi tới tất cả các nơi hợp tác với luyện khí phường đều có thể hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Nói một cách khác Diệp Huyền có tấm lệnh bài này, địa vị của hắn tại các nơi trong đế đâu không kém gì lê húc. Ai, lúc này La-gia phải xong đời rồi. Đúng vậy, cũng không biết La-gia làm như thế nào, không ngờ đắc tội tần gia, một tiểu thế gia, một khác chính là đại thế gia La-gia tự tìm đường chết rồi. Đắc tội tần gia còn tốt, nghe bảo trong giao dịch hội của luyện khí phường hôm nay, đệ tử La-gia la thành làm sang làm bậy trong luyện khí phường, chọc giận luyện khí phường, ngay cả mộ dung hào phú cũng tử bỏ La-gia. La-gia là một ít tiểu thế gia. Ai cho bọn chúng lá gan chọc giận luyện khí phường, khó trách mộ dung ra lại buông bỏ bọn chúng như thế. Sau khi kết thúc một cọc tâm sự, Diệp Huyền đang chuẩn bị quay trở lại khách sạn. Lúc này hắn nghe được nhiều người trên đường cái nói chuyện với nhau. Các người vừa nói đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, lập tức ngăn cản mấy người này và lạnh lùng hỏi một câu. Ai à, ai nói thế? Muốn hỏi chuyện nhưng thái độ kém quá. Những người kia đang trò chuyện thoải mái, đột nhiên có giọng nói lạnh lẽo vang lên, tâm tình lập tức khó chịu và hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, bọn họ nhìn thấy Diệp Huyền đang lạnh lùng nhìn bọn họ, phát hiện đối phương chỉ là một thiếu niên, trên mặt những người kia càng có ý khinh thường càng lớn, định nói cái gì nói chuyện sạch sẽ chút, lại phát hiện khí tức của đối phương làm hắn sợ hãi, trực tiếp ép bọn họ không thở được. Vẻ mặt mấy người này khó chịu biến mất không còn sót lại cái gì, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người này trẻ tuổi như vậy, khi thế trên người đáng sợ như thế, tuyệt đối là đệ tử hào phú. Một người trong đó vội vàng lắp bắp nói, vị thiếu gia này, ngài muốn hỏi cái gì? thần sắc của hắn hơi sợ hãi. tại đế đô, khó gây nhất không phải những kẻ cùng hung cực các, mà là đệ tử hào phú giống diệp huyền. bọn họ đùa nghịch tính tình chẳng khác gì tự tìm đường chết. diệp huyền cao mày lạnh lùng nói ra, đừng nói nhảm nhiều như thế. vừa rồi ngươi nói chuyện là có ý gì? la gia như thế nào? người nọ vội vàng giải thích, là như thế này, la gia thiếu gia la thành hôm nay là luyện khí phường, đắc tội tần gia tần vũ thiếu gia và luyện khí phường luyện khí sư. hiện tại tần vũ thiếu gia đang gây phiền toái cho phường thị của la gia. Diệp Huyền lập tức hiểu ra, hành vi của mình tại luyện khí phường hôm nay liên lụy đến La Gia. Tần Vũ không đối chính mình, ngược lại đi gây phiền toái cho La Gia. Tuy Diệp Huyền không có cảm giác gì với La Gia nhưng La Thành làm người rất không tồi. Ít nhất gặp được vấn đề cũng không có tự lo thân mình, ngược lại dám đứng ra nói chuyện vì mình. Đó là người trẻ tuổi dám làm dám chịu. Tần Vũ sao, ra hỏa này muốn chết. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh như băng nói ra, sau đó hắn lên đường đi tới phường thị. Vài tên võ giả nghị luận nhìn thấy thân ảnh Diệp Huyền trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, liên tục lau lau mồ hôi lạnh trên trán và nhỏ giọng nói với nhau. Gia hỏa này là đệ tử của gia tộc nào, nhìn tuổi hắn còn trẻ, hình như còn chưa tới 20, tốc độ vừa rồi ít nhất cũng là thiên vũ sư tứ giai hậu kỳ, cũng không biết có quan hệ với tần gia hay là gia đây. chương 658, Thành Kiến Ti, Phường Thị Đế Đô, nơi này hiện tại tiếng người huyên náo. Nơi này là nơi náo nhiệt nhất Đế Đô, cũng là nơi tiêu tiền như nước tại đế đô trên cơ bản tất cả võ giả đế đô thiếu cái gì cũng đi tới nơi này tìm kiếm ở chỗ này người chẳng những có thể đủ mua được các loại đan dược cũng có thể mua được các loại tài liệu thậm chí các loại vũ khí linh bảo huyền bảo cái gì cần có đều có lúc này phương thị có một cửa hàng nơi này có một sự kiện võ giả đế đô đang tụ tập la gia là thế gia hưng thịnh mấy trăm năm tại đế đô bọn họ có được cửa hàng nhỏ tại con đường phía đông trên thực tế la gia có rất nhiều sản nghiệp sản nghiệp tại đế đô cũng không chỉ có một Tiểu điểm này chính là tiêu điểm trên con phố này, nó lại là trọng yếu nhất. Nó cung ứng 7 thành lợi nhuận của La Gia hàng năm. Hiện tại trong phường thị La Gia, vài người cầm quyền của La Gia đang thảo luận với nhau, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm. La Thành bị tần vũ giáo huấn tại cửa ra và luyện khí phường, cũng biết cặp rắc rối cho nên đi về gia tộc nói rõ tình huống. Phụ thân La Thành là gia chủ La Gia La mẫn biết rõ tin tức này tức giận suýt chút nữa chặt đứt chân La Thành, may mắn bị người bên cạnh ngăn cản. La Gia lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp nhưng không chờ bạn họ thương nghị ra tin tức gì, phường thị bên kia báo tin tức khẩn cấp, tất cả đồ vật trong cửa hàng La gia bị rời ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phường thị phía đông tiến hành quy hoạch lại lần nữa, bởi vì cửa hàng La gia nằm trong khu vực này cho nên phải dỡ bỏ xây dựng lần nữa. đám người La mẫn cảm thấy cực kỳ khó tin, chợt hiểu đây là tần gia ra tay đối phó La gia. phường thị đế đô đã tồn tại mấy trăm năm, cho tới bây giờ còn chưa quy hoạch qua một lần, đột nhiên hiện tại quy hoạch lại lần nữa, hơn nữa quy hoạch là khu vực của La gia. Cửa hàng La Gia của bọn họ đứng mũi chịu sào. Sau khi bọn họ nhận được tin tức bị đuổi ra khỏi phường thị, bọn họ lập tức cấp tốc xin Mộ Dung gia giúp đỡ. Với tư cách gia tộc phụ thuộc Mộ Dung gia, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể xin Mộ Dung gia giúp đỡ. Hiện tại bọn họ đang chờ đợi trong lo lắng, cũng không chờ gia chủ Mộ Dung gia trở lại. Bên ngoài cửa hàng có tiếng cười của Tần Vũ vang lên. Thanh Kiến Ti cần quy hoạch mấy cửa hàng lại lần nữa. Tần gia ta đại lực ủng hộ, mấy cửa hàng ở phía đông này quá không bình thường, đã sớm nên quy hoạch thật tốt. Hoàng đội trưởng, ngươi là con dân đế đô chúng ta, cũng nên công hiến sức lực một phen. Lúc này có giọng nói thô cuồng vang lên. Tần Vũ công tử nói giỡn, phục vụ dân chúng đế đô luôn luôn là chức trách của thành kiến ti, vì chức trách nghĩa bất dung từ. Ha ha, thái độ phục vụ dân chúng của Hoàng đội trưởng làm cho Tần Vũ vô cùng bôi phục. Quan tốt một lòng vì dân như Hoàng đội trưởng, Tần Vũ ta nhất định phải đi thành kiến ti hảo hảo tán dương vài câu. Nghe được tiếng nói bên ngoài, sắc mặt người la ra âm trầm như nước. Đúng lúc này có một trung niên đi vào cửa hàng mấy người nhìn thấy hắn như gặp được người tâm phúc, bọn họ vây quanh hắn và lo lắng hỏi: gia chủ, như thế nào? Mộ Dung Gia nói như thế nào? người này chính là gia chủ La Saa La Mẫn đi Mộ Dung Gia cầu cứu. La Mẫn cười khổ một tiếng, lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập cô đơn, không có hy vọng. Sau khi ta đi qua còn không thể vào được cửa lớn Mộ Dung Gia, càng không gặp được Mộ Dung Gia chủ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Mộ Dung Gia thực hoàn toàn buông Tha La Gia chúng ta? vài tiên trưởng lão trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt tuyệt vọng. La gia chính là gia tộc phụ thuộc Mộ Dung gia, hiện tại đường đường gia chủ La gia thậm chí không thể vào được cửa lớn Mộ Dung gia, điều này đại biểu cái gì? Hiển nhiên là đại biểu Mộ Dung gia hoàn toàn đã bỏ qua La gia. "Phụ thân, thực xin lỗi, là ta hại gia tộc." La Thành vẻ mặt hổ thẹn, thống khổ nói ra, "Không liên quan đến ngươi, bởi vì La gia và Khúc gia chúng ta xung đột càng ngày càng liệt, Mộ Dung gia mấy năm gần đây thái độ mờ nhạt với gia tộc chúng ta, chuyện hôm nay chẳng qua là cái cớ mà thôi. Ta không nghĩ tới là Người tìm tới cửa không phải là khúc gia mà là tần gia. La Mẫn lắc đầu nói, trong nội tâm vô cùng trầm trọng. Hậu trường của khúc gia là Huyền Cơ Tông, nhưng dù sao Huyền Cơ Tông cũng không phải thế lực Hạo Thiên Đế Quốc, cũng không dám trắng trợn đúng tay tại đế đô. Tần gia là Hào Phú Hưng Thịnh mấy trăm năm tại đế đô, đáng sợ hơn khúc gia tới mấy lần. Ít nhất khúc gia không có năng lực điều động thành kiến ti dỡ bỏ cửa hàng La gia của bọn họ, mà tần gia đã có đầy đủ nhân mạch nên làm được điểm này. Đúng rồi, La Thành, ngươi nói Huyền Diệp là nhân vật như thế nào? Cũng dám nói ra những lời như thế tại luyện khí phường, lại đắc tội tần gia tần vũ. Nếu như không phải hắn thì la ra chúng ta cũng không thành như thế này. Một lão giả tức giận bất bình lên tiếng. Hiện tại hắn thân hãm luyện khí phường, sinh tử không biết, còn muốn liên lụy la ra chúng ta chịu tiếng xấu thay hắn. La thành, tuy hắn đã từng đã cứu ngươi nhưng ngươi cũng không thể vì loại chuyện này xuất đầu vì hắn à. Vài tiên trưởng lão than thờ, hiển nhiên bất mãn với cách làm của la thành, bởi vì có gia chủ ở chỗ này nên bọn họ không thể làm gì. La Thành cắn răng, sắc mặt đỏ lên, tuy cảm thấy áy náy nhưng không hối hận vì hành vi của mình. là mận biết rõ tính cách của con mình, hắn vỗ vai La Thành và nói. Được rồi, việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng vô dụng, trong mệnh của La Gia có kiếp nạn này, cùng lắm không muốn cửa hàng. Dù sao sinh ý của La Gia chúng ta mấy năm qua thảm đạm, ta sợ là sợ tần gia bắt đầu trả thù. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng nói cực lớn vang lên. La Gia chủ thời gian cho phép các ngươi chuyển đi đã tới. Hiện tại thỉnh các ngươi lập tức rời đi, nếu như các ngươi không rời đi thì ta sẽ cưỡng ép mời các ngươi đi. Hoàng đội trưởng cười nói đầy thô cuồng, hiển nhiên đã bắt đầu phá cửa. Làm mẫn tức giận không nhỏ, tên Hoàng đội trưởng kia khinh người quá đáng. chương 659, Lật trời, 1. Hắn xanh mặt đi vài bước ra nòi cửa hàng, lập tức nói. Hoàng đội trưởng, lúc trước la gia chúng ta tốn hao cái giá lớn mua được cửa hàng này, khế ước quyền tài sản trong tay chúng ta, nói cách khác cửa hàng này căn bản chính là tài sản tư nhân của la gia Ngươi dựa vào cái gì rỡ cửa hàng của chúng ta? Tên Hoàng đội trưởng là nam tử trung niên dung mạo sâu xí, hắn có mái tóc ngắn màu vàng, lúc này nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng vào ta quản hạt thành kiến ti, mặc dù ngươi có khế ước quyền tài sản nhưng khế đất nằm ở chỗ thành kiến ti chúng ta, thành kiến ti chúng ta muốn quy hoạch nơi nào thì quy hoạch nơi nào. Lại nói thành kiến ti chúng ta cũng không phải cường đoạt cửa hàng của các ngươi, chỉ quy hoạch một lần nữa mà thôi, ngươi yên tâm đi, sau khi quy hoạch hoàn tất, cửa hàng này thuộc về la ra các ngươi. Tần Vũ cười nói ha ha, Hoàng đội trưởng nói đúng, Thành kiến ti làm việc nhất định là có lý có cứ, yên tâm đi, địa bàn thuộc về La Gia các ngươi sẽ không ít chút nào. Các ngươi khinh người quá đáng. La Thành vẫn nộ nói, danh con. Tần Vũ hít mắt giữ tận nói, ai bảo ngươi đi cùng với tên kia, ta lúc đầu đã từng nói qua, ta muốn ngươi sống còn khổ hơn chết, yên tâm đi, đây mới là bước đầu tiên, sản nghiệp La Gia các ngươi sẽ bị đoạt đi từng chút, mất đi mộ dung ra che chở, La Gia các ngươi căn bản không bằng cái rắm. Trước mặt La Thành, Tần Vũ không thèm giả vờ giả vịt, hắn thậm chí trực tiếp nói tùy tiện kế hoạch của mình, hắn muốn đoạt giảm nghiệp La Gia từng chút một, nếu như người bình thường kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ rước lấy một hồi mắng chửi tức giận, hắn đường đường công tử Tần Gia nói như thế. Dân chúng đang đứng xem chung quanh ngược lại không cảm thấy bất ngờ, mọi người đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn La Gia. La Gia chỉ là tiểu gia tộc, dám treo vào hào phú như Tần Gia, đây không phải lấy trứng trọi đá hay sao, thế Gia xem như thế lực trâu bò trong đế đô. Ở trước mặt hào phú lại không bằng cái giắm. Trong đám người, vài tên người cầm quyền khúc ra nghe được tin tức cũng chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng la Gia khó chịu nổi như thế, bọn họ vô cùng sảng khoái lại tiếc nuối. Qua nhiều năm như vậy, khúc gia và la Gia vẫn tranh phong với nhau, thì hận hai bên càng lúc càng lớn, thậm chí âm thầm còn bộc phát xung đột không ít, hai bên đều có thương vong. Cách đây không lâu khúc ra khúc như phong trưởng lão còn đi ám sát la thành, không nghĩ tới cuối cùng ám sát không thành công. La thành bình yên vô sự. Ngược lại Khúc Như Phong trưởng lão không có tin tức, thời điểm tìm kiếm lại phát hiện vài tên cường giả Khúc gia đã phơi thay ngoài hoang dã. Trong nội tâm Khúc gia hoài nghi là La gia làm lại khổ nổi không có chứng cớ, trong nội tâm nghẹn một bụng lửa giận. Hơn nữa cuồng chiến thái thượng trưởng lão trong tông môn đi vào nơi đô, lại bảo bọn họ điều tra một hồi, từ đó Khúc gia không dãnh quan tâm chuyện Khúc Như Phong. Không nghĩ tới lúc này mới qua vài ngày, La gia lại bị tần gia áp bức. Hiện tại nhìn thấy La gia lâm vào tai nạn, các cường giả Khúc gia vô cùng sảng khoái. Tiếc núi duy nhất là cửa hàng la Sa không bị khúc ra chiếm cữ. Được rồi, ta không nói nhảm quá nhiều, Hoàng Trung ta cũng không có thời gian rong dài dâu ria với các ngươi. Cuối cùng cho các ngươi thời gian một đén nhang, nếu không mang đồ bên trong đi cũng cũng đừng mang đi nữa. Hoàng đội trưởng vẻ mặt khinh thường nói một câu. Ngươi! La mẫn lộ ra vẻ mặt vẫn nộ, đôi mắt đỏ thẫm sắp phun ra lửa. Các hạ uy phong thật lớn, người biết rõ rõ còn nhận ra là người thành kiến ti, người không biết còn cho rằng các ngươi là thổ phỉ cường đạo đấy. Đúng lúc này có giọng nói lạnh như băng từ xa truyền tới, truyền rõ ràng vào tai của mọi người. Danh con tới từ nơi nào dám hồ ngôn loạn ngữ, có giỏi đứng ra đây cho ta. Hoàng Trung nghe nói như thế liền giận tím mặt, quay đầu lại nổi giận mắng chửi. Lập tức, hắn nhìn thấy một thiếu niên bước ra khỏi đám người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Mặt tần vũ lại ngây người, hắn cả kinh nói. Ngươi, người vậy mà không chết, lại còn sống rời khỏi luyện khí phường. Hắn xem ra, Diệp Huyền dám gây chuyện như vậy trong luyện khí phường. Cho dù hắn tải cao gan lớn cũng khó trốn thoát cái chết, sẽ không xuất hiện nữa. Hắn không nghĩ tới lúc này mới qua vài canh giờ Diệp Huyền đã bình yên xuất hiện tại nơi này. Việc này làm hắn chấn động, nhưng giật mình qua đi lại vui mừng như điên. Sở Dĩ hắn cầm la ra khai đau chính là vì La Thành đi lại gần với Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền chính chủ xuất hiện làm hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ nghe Tần Vũ tức giận quát lớn: "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống rời khỏi luyện khí phường, như vậy vừa vặn. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì may mắn trốn ra." lại tới đây thì ngươi đừng nghĩ rời đi." Nói xong, Tần Vũ lập tức vung tay lên, vài tên hộ vệ theo sau hắn bước lên, cũng ngăn cản đường lui của Diệp Huyền. "Tần công tử, người nọ là?" Thấy Tần Vũ có hận ý lớn như thế, Hoàng Trung lúc này nghi hoặc hỏi một câu. "Hoàng đội trưởng, người này chính là thiếu niên cười bới tác phẩm Luyện Khí Phường, không nghĩ tới bị hắn còn sống rời khỏi Luyện Khí Phường." Tần Vũ lập tức giải thích, "Chính là hắn. Hôm nay xảy ra chuyện trong Luyện Khí Phường cũng truyền bá khắp đế đô." Nghe nói Diệp Huyền chính là gia hỏa chửi bới Huyền binh của luyện khí phường thì đám người xôn xao không nhỏ. Diệp Huyền nhìn thấy cửa hàng La Gia bị nện mất một góc, địa phương khác còn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này hắn thở ra một hơi và nói với La Thành: "La Thành, ngươi không sao chớ? Ta không sao, Diệp thiếu, ngươi đi ra." La Thành kinh hỉ mở miệng, hiển nhiên hắn không ngờ Diệp Huyền có thể nhanh chóng rời khỏi luyện khí phường như vậy. Lúc này vẻ mặt của hắn đầy lo lắng: "Diệp thiếu, tại sao ngươi tới đây? Có lẽ ngươi không nên tới nơi này." Diệp Huyền hiểu ý của La Thành, hắn không muốn mình nhảy vào vũng nước đục này, tuy chuyện của La Gia là gì mình mà ra, Diệp Huyền cũng không phải là người không quan tâm tới. Hắn khoát khoát tay, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta mới ra khỏi luyện khí phường, chợt nghe nói La Gia các ngươi gặp được phiền toái, dường như có người nào đó muốn giỡn bảo cửa hàng của La Gia. Tuy ta lần đầu tiên đến đế đô hạo thiên đế quốc nhưng cũng nghe nói nơi này là nơi giảng quy củ, ngược lại muốn nhìn là Gia hỏa nào tùy tiện làm bậy, dám tùy tiện giỡn bảo cửa hàng La Gia các ngươi. Lật trời, hai. Diệp Huyền nói chuyện rất lớn, mặc cho ai cũng biết hắn đang nói Hoàng Trung. Người trẻ tuổi, người rất cuồng đúng không? Hoàng Trung hít mắt. Lúc này hắn hiểu người trẻ tuổi kia chính là người trắng trợn phê bình huyền binh của luyện khí phường. Hắn nghe nói người trẻ tuổi kia về sau bị lục ly đại sư gọi đi vào, vì sao hắn được thả ra khỏi luyện khí phường nhanh như thế? Nghĩ tới đây nội tâm của hắn kinh nghi bất định. Tuy kinh nghi thì kinh nghi, muốn hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi trước mặt Diệp Huyền là chuyện không có khả năng. Nếu như chỉ một mình hắn. Có lẽ hắn sẽ hỏi thăm bối cảnh của Diệp Huyền, bên cạnh hắn hiện tại chính là tần vũ công tử đấy. Có tần vũ ở đây, dùng thân phận địa vị của tần gia, chỉ cần không chọc hoàng tử hạo thiên đế quốc là có thể không cần lo lắng. Nhưng Hoàng Trung cười lạnh nói với Diệp Huyền, Diệp Huyền lại không thèm quan tâm tới, lúc này nhìn đám người La Mẫn bên cạnh La Thành sau đó hỏi thăm. La Thành, mấy vị này là? Diệp Thiếu, vị này chính là gia phụ La Mẫn, mấy vị này chính là trưởng lão La Gia. La Thành vội vàng giới thiệu phụ thân vị này chính là diệp thiếu ta từng nói với ngươi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên chuyện ngày đó phải đa tạ ngươi cho dù vào lúc này lam Mẫn vẫn cố nặng ra nụ cười hắn chắp tay với diệp huyền mấy trưởng lão khác sắc mặt khó coi lúc này bọn họ lại không nói cái gì diệp thiếu chúng ta lại gặp mặt mấy vị trưởng lão bởi vì chuyện ở nơi này nên tâm tình không tốt kính xin diệp thiếu không nên đặt trong lòng đội trưởng hộ vệ lúc trước chào hỏi diệp huyền và giải thích một câu hắn tận mắt nhìn thấy thực lực diệp huyền trẻ tuổi như vậy Thực lực đáng sợ như vậy, kết hợp với đồn đại hôm nay, đội trưởng hộ vệ vô cùng rõ ràng, nói không chừng có người trước mặt ở đây, chuyện của La gia có khả năng chuyển cơ. Yên tâm đi, có ta ở đây, bất kể là ai hôm nay đừng mong đụng vào cửa hàng La gia." Diệp Huyền đạm mạc nói ra. "Tiểu tử cuồng vọng." Hoàng Trung thấy Diệp Huyền không quan tâm tới mình, sắc mặt hắn đỏ bừng, hắn cảm giác mình bị nhục nhã rất lớn. Hắn vung tay lên, tức giận quát một câu. "La Mẫn, thời gian một nén nhang đã tới, các ngươi không chuyển đúng không? Người đâu?" Nện cửa hàng này cho tê. Hoàng Trung vừa dứt lời, mấy đội viên mặc áo giáp chấp pháp của thành kiến ti lập tức xông lên. Ta xem hôm nay kẻ nào dám nện. Diệp huyền ngăn cản trước mặt đám người, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Trên người hắn tỏa ra khí thế bức người làm cho vài tên đội viên không dám tiến lên. Các ngươi còn gần người làm gì, bảo các ngươi nện thì các ngươi cứ nện. Có bất kỳ kẻ nào ngăn cản đều là trở ngại thành kiến ti chấp pháp, hung hăng giáo huấn cho ta. Đến lúc đó mang về thiên lao của đế quốc bào chế một phen. Hoàng Trung nổi giận lên tiếng. Một đám chấp pháp đội nghe đội trưởng nói như thế, bọn chúng như sói hoang lao vào bầy cừu. Diệp Thiếu nhanh trở lại, La Thành lo lắng quát lên. Thân thể Diệp Huyền lù lù bất động, trong nháy mắt vài tên đội viên chấp pháp xông tới, ánh mắt phát lạnh, sau một khắc thân thể cũng dừng lại. Đùng đùng, không dứt, chỉ nghe tiếng nổ vang lên liên tục. Thân thể Diệp Huyền như hóa thành ảo ảnh, hắn không ngừng xuyên qua đám người, ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vài tên chấp pháp đội thành kiếm ti bay ngược trở về bọn chúng như đống cát nằm trên mặt đất cũng không còn nhúc nhích cảnh tượng bất ngờ làm cho tất cả người nơi này kinh ngạc ngây người chấp pháp đội thành kiến ti không phải quân vệ của đế đô nhưng có thể trở thành chấp pháp đội là tồn tại thiên vũ sư tứ giai trong đó có hai người là vũ tông ngũ giai nhất trọng những người này ở trước mặt thiếu niên kia thậm chí còn không chống lại được một kích đã bị đánh ngã xuống đất chuyện này cũng quá khoa trương rồi tiểu tướng người lại dám động thủ với chấp pháp đội thành kiến ti hoàng trung tức giận toàn thân run rẩy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn diệp huyền động thủ với đám này thì sao chứ? Ai dám động đến cửa hàng này ta đánh kẻ đó. Người tiến lên cũng giống như vậy. Không phục ngươi cứ thử xem. Ánh mắt Diệp Huyền bắn ra Hàn Quang. Phản, phản, thật sự là lật trời rồi. Hoàng Trung tức giận sắc mặt trắng ngạch, hận không thể đánh Diệp Huyền một trận. Hắn chỉ là vũ tông ngũ giai nhị trọng, Diệp Huyền biểu hiện thực lực quá mạnh, cho dù trinh hắn đi lên cũng sẽ bị đánh. Trong lúc nhất thời hắn lại nhìn sang Tần Vũ. Hoàng đội trưởng, ra hỏa này ở đảng người của đế quốc, đây là làm trái pháp luật nghiêm trọng à? Đối mặt với người như thế, có phải nên gọi thiên long vệ của đế quốc tới xử lý không? Tần Vũ hít mắt và lạnh lùng lên tiếng, đồng thời hắn cũng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lúc trước Diệp Huyền thể hiện thực lực cũng làm hắn giật mình không nhỏ. Luận tuổi tác Diệp Huyền còn nhỏ hơn hắn một ít nhưng đã có thực lực như vậy. Kết hợp với Diệp Huyền có thể bình yên rời khỏi luyện khí phường làm nội tâm của hắn sinh ra một tia kiêng kỵ. Tuy Tần Vũ hung hăng cản quấy quần là áo lượt nhưng cũng không phải người ngu ngốc khi hắn hận không thể đánh chết Diệp Huyền, nhưng trước khi biết rõ lai lịch của Diệp Huyền, thì hắn quyết định sẽ không tùy tiện ra tay. đúng. nghe Tần Vũ nhắc nhở như vậy, Hoàng Trung lập tức tỉnh ngộ ngay sau đó. La Mẫn, La Gia của ngươi xong rồi có biết không? dám can đảm ẩu đả thành viên của Đế quốc, cho dù Thiên Vương lão tử có xuống cũng không cứu được ngươi. còn tiểu tử ngươi nữa, trở tiến vào Thiên Lao của Đế quốc đi, khi đó ta sẽ hảo hảo thẩm vấn ngươi. hắn chỉ vào Diệp Huyền và người La Gia, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói một câu. lúc này hô lớn. Người đâu, mau tới đây, đi gọi thiên long vệ tới phường thị cho ta, nhanh lên. Xong, xong. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người la ra triệt để khó nhìn. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ Diệp Huyền lại dám ra tay với thành viên thành kiến ti. Lúc trước bọn họ còn có chút chiếm lý. Hiện tại bọn họ không có đạo lý gì có thể nói. Diệp thiếu, vừa rồi ngươi quá lỗ mãng à. Lời nói lo lắng của la mẫn vang lên bên tai Diệp Huyền. Lát nữa thiên long vệ tới, ngươi ngàn vạn không thể lỗ mãng. Ta biết rõ ngươi hảo tâm nhưng thiên long vệ trực thuộc hoàng thất, là chi đội ngũ cường đại nhất hạo thiên đế quốc. Bất cứ thế gian nào cũng không dám đối nghịch với bọn họ, cho dù là đệ tử hào phú nhìn thấy bọn họ cũng phải cung kính. Nếu ngươi đắc tội thiên long vệ thì la ra chúng ta xong đời.